âu dương nghe được nàng hỏi sợ nàng vừa rồi bị kinh một bên nhẹ nhàng vỗ nàng bối một bên đáp là cái nữ tử công phu không cao bị ta bị thương cánh tay phải kết quả hắn mới vừa nói xong trong lòng ngực thê tử lại lập tức chống thân thể đem hắn đẻ ở ít hạ hai chỉ tay nhỏ gắt gao tóm được hắn trung ý ỉa cổ áo hỏi nữ tử chẳng lẽ là ngươi ở nơi nào chọc đào hoa nàng liền đêm thăm nhà ta sân tính toán tới cái đào hoa Nàng con ngươi trong đêm tối từ từ rực rỡ, khỏe miệng cười đến thiếu chút nữa liệt đến nhị sau đi, trong giọng nói có che giấu không được hưng phấn. Âu dương khó được có chút phát ốc, thấy thế nào nàng bộ dáng cũng không giống ghen, ngược lại giống được gặp mới lạ náo nhiệt hài đồng giống nhau, hắn dở khóc dở cười như mi, không phải, nàng là. Hắn tưởng nói, đêm thăm nữ tử là mây trắng cư sở ngộ vị kia phi y hề nữ tử nhưng là nói như vậy tất nhiên lại muốn liên lụy đến vị kia bạc y sư huynh mơ ước chi tâm hắn tư tâm cực chán ghét làm thê tử biết này đó vì thế liền nửa đường ý miệng một ngày thấy hắn như thế phun ra nuốt vào liền cho rằng chính mình là đoàn chính cười hì hì nằm ở phu quân trên người làm bộ hung hãn bộ dáng méo lô thai hắn hảo ngươi cái âu dương láo ra cứ nhiên dám con ta ở bên ngoài chọc đào hoa xem ta như thế nào thu thập ngươi âu dương thở dài không có Nàng chỉ sợ không phải vì ta mà đến. Một ngại lại không tin, chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, không phải vì ngươi, chẳng lẽ vẫn là vì ta mà đến. Nói xong, nàng duỗi tay ở hắn gương mặt sờ loạn một hơi, lại tinh tế đánh giá một lát, thở dài, ta này phu quân thật là quá tuấn lãng, trách không được dẫn tới nữ tử đêm khuya tới chơi. Ta nhớ rõ ngươi nguyên bản có cái kim sắc mặt nạ, không bằng ngày mai lại lấy ra tới mang một mang đi. Đỡ phải đào hoa tràn lan, chúng ta hàng đêm không được căn bình. Âu Dương bật cười, kia mặt nạ đã sớm ném xuống. A, ném xuống. Kia lại đi định chế một mặt đi, thuận tiện cho ta cũng định cái bạc. Chúng ta phu thê liền lấy vàng bạc song hiệp danh hào đi lang bạc giang hồ, lại thần bí lại vì phong. Không, vàng bạc song hiệp không dễ nghe, không bằng kêu vàng bạc đạo tặc, chúng ta chuyên môn đi cướp phú tế bẩn. Âu Dương nghe nàng càng nói càng thái quá một chương nhọn nhọn mặt trái xoan thượng phiếm đỏ hửng đôi mắt tràn đầy đều là đối giang hồ hướng tới nào có nửa điểm sợ hãi bộ dáng trong lòng nhịn không được than thở dỗi tay phủng nàng gương mặt hung hăng hôn lên đi một ngải chính nói cao hứng đột nhiên bị đánh gãy hờn dỗi cắn cắn hắn đầu lưỡi lại đổi lấy càng thêm nhiệt liệt hôn ám dạ nguyễn yên la màn lụa phiêu nhiên rơi xuống đối giang hồ cực hướng tới nữ tử dễ dàng bị phu quân thành công chân áp thanh âm mềm mại nỉ non Hảo sao, hảo sao, ngươi không thích tên này, chúng ta liền đổi thành vàng bạc song sắt kết quả, hiểu sai ý kết cục, chính là lại lần nữa bị công thành đoạt đất, cho đến tay chân bù rùn, mơ mà ngủ, không còn có nửa điểm sức lực tưởng kia vàng bạc mở đầu nhi tên hay. Ngày thứ hai hai vợ chồng ngủ đến mặt trời lên cao mới đứng dậy, Âu Dương rốt cuộc chịu đựng không được thê tử đáng thương vô cùng ánh mắt, như nguyện đáp ứng mang nàng đi võ lâm đại hội xem náo nhiệt quả nhiên đổi đến thê tử môi thơm vô số. Một ngải nghĩ cửa hàng sự tình cũng đều liệu lý xong rồi, nóc tại liệt thành cũng không sự, liền một khắc cũng không chịu ở lâu, lập tức gọi tiểu an cùng khổng hỉ đám người lại đây, nói rõ bọn họ phu thê muốn đi trước chạy đến võ lâm đại hội nhìn xem, cho bọn hắn lưu lại 500 lượng bạc, muốn bọn họ theo sau chậm rãi đổi kịp, chỉ cần 10 tháng 15 ngày trước đổi tới trạch thành liền hảo hội hợp liền hảo không hỉ mấy người biết bọn họ không phải những cái đó người giang hồ đối thủ đi theo chỉ có thể là trói buộc huống hồ nhà mình lao ra võ nghệ cao cường có hắn bảo hộ phu nhân an nguy cũng không cần lo lắng vì thế liền hành lễ đồng ý tiểu an mấy cái tuy rằng nhớ thương phu nhân không ai hầu hạ mặc quần áo dùng cơm nhưng là thấy phu nhân đầy mặt vui mừng bộ dáng khẳng định khuyên không được cũng liền bất đắc dĩ đồng ý một ngày đem trong không gian hai chiếc xe ngựa cùng mọi người hành lễ đều dịch ra tới Liền thay đổi lưu loát cưới ngựa chàng cùng Âu Dương cùng nhau cưới chạy băng băng, phe ra gì, cũng không cần mọi người đưa tiễn, nhẹ nhàng thượng lộ. Đúng là ngày mùa thu sau giờ ngọ, ánh mặt trời tuy rằng thật đủ, nhưng là thông thấu mà thanh triệt, đã không có ngày mùa hè khó nhịn lờ mứt cùng phiên muộn, phơi ở trên người cảng có rất nhiều ấm áp thoải mái. Vợ chồng hai người đánh má ở đại lộ thượng chạy hơn một canh giờ, mới ở một cái tên là Chu Y Y chấn nhỏ ngừng chân, chấn nhỏ không lớn. Chỉ hai nhà khách điếm, một nhà tử lầu, mấy gian hiệu cầm đồ tiệm tạp hóa tiệm vải, rất có chút đơn sơ chi ý, nhưng là mặt đường lại dọn dẹp thực sạch sẽ, một ngải tự giác đã chính thức bước vào lang bạt giang hồ đường xá, sẽ không chịu lại dọn ra biệt thự trụ, hứng thú bừng bừng tuyển thị trấn đầu nhi thượng tin lành khách điếm ngủ lại. Âu Dương bất đắc dĩ, khách điếm tái hảo phòng cũng không bằng biệt thự, chính là, hắn lại không đành lòng quét thê tử thích thú, liền phải một gian tốt nhất thượng phòng kia khách điếm lao trưởng quầy lại là khó xử ôm quyền hành lê nói khách quan gần nhất nam đi khách nhân quá nhiều tiểu điếm hiếu khách phòng đều bị định đi ra ngoài chỉ còn lại có một gian chung đằng phòng phòng tuy rằng có chút hẹp nhưng là mền thực sạch sẽ ngài xem âu dương nhíu mày nhìn về phía một ngài nói chúng ta đổi một nhà đi một ngài còn chưa chờ nói chuyện kia lão trưởng quầy lại mở miệng nói khách quan đối diện trong tiệm cũng đều đầy Chỉ sợ chờ ngài chuyển một vòng nhi trở về, tiểu điếm này trung đẳng phòng cũng không có. Một ngài cười hì hì lôi kéo Âu Dương tay háo, trong mắt tràn đầy đều là năn nỉ chi ý, Âu Dương minh bạch nàng là kiên trì muốn chủ khách điếm ý tứ, nhưng là như vậy tiểu khách điếm trung đẳng trong phòng, là liền buồn cầu đều không có, địa phương lại tiểu, hắn không nghĩ nàng chịu ý khuất, chỉ phải lại hỏi, chúng ta chỉ ở một đêm, không thể đều một gian thượng phòng ra tới sao, chúng ta nguyện ý ra gấp đôi giá kia láo trưởng quay lắc đầu trụ thượng phòng khách nhân đều là không thiếu bạc chỉ sợ ai cũng không muốn làm phòng ra tới lúc này bên cạnh thang lầu chỗ lại có người mở miệng nói nếu như hai vị này khách nhân không chê liền trụ ta kia gian thượng đẳng phòng đi một ngày quay đầu nhìn lại thang lầu thượng đứng ba người kia mở miệng người đứng ở trước nhất một thân xanh ngọc gấm vóc quần áo trường kiếm huyền eo tướng mạo trắng non thanh tú rất có chút giang hồ quý công tử tư thái Hắn phía sau còn có một nam một nữ hai người, nữ tử dung nhan diễm lệ, nam tử tục tẳng xấu xí. Nhìn thật kỹ, cư nhiên là tối hôm qua kia đoạt rượu người. Âu Dương cũng nhận ra này ba người chính là đêm qua kia sư huynh muội ba người. Trong mắt tàn khốc chợt lóe mà qua, kia đứng ở cuối cùng nữ tử nguyên bản há mồm muốn phản đối, nhưng là vừa thấy Âu Dương không tự giác liền trắng sắc mặt, lập tức giơ tay đi che cánh tay phải. Một ngải đợi sau một lúc lâu. Thầy Âu Dương sắc mặt chấm túc, dường như không có mở miệng ý tứ, còn tưởng rằng hắn không muốn cùng người xa lạ giao tiếp, liền ôm quyền cười nói, đa tạ vị công tử này rộng lượng nhường nhịn, bất quá bèo nước gặp nhau, sao dễ chịu công tử ân huệ, vẫn là không cần. Chúng ta phu thê trụ trung đẳng phòng liền hảo, tả hữu bất quá một đêm thôi. Phần 407 Kia xanh ngọc công tử thấy nàng cười nói yến yến, thanh âm thanh thúy, khuôn mặt đu mỹ. So với đêm đó chứng kiến còn muốn thanh lệ tuyệt mỹ ba phần, nhịn không được liền xem đến ngây người, nhất thời thế nhưng đã quên đáp lời. Hắn kia tam sư đệ, tâm trí muốn ngu dốt một ít, này nửa một lát mới nhận ra một ngải là đêm qua kia đưa rượu ngon cùng người nữ tử, vì thế xông về phía trước trước hai bước, reo lên, ai nha, này không phải đêm qua nhảy lầu tiểu nữ tử sao, ngươi nơi đó nhưng còn có rượu ngon, nếu đưa ta một vò, ta liền đem phòng nhường cho ngươi. Ta chính là ngủ ở trên cây cũng không sao. Một ngài chớp chớp mắt, cười nói, này khiến tráng sĩ thất vọng rồi, chúng ta phu thê cũng chỉ mua đến kia hai đàn, ngày đó đều đưa cho các tiền bối uống hết, lại không trô nào tồn. Kia tam sư đệ thất vọng cực kỳ, lầm bầm nói, thật là, không có rượu, còn đổi cái gì thượng đẳng phòng. Tam sư đệ, không thể vô lễ. Kia xanh ngọc quần áo công tử, vội vàng quát lớn cùng hắn, ôm quyền nói. Vị nhân huynh này cập phu nhân không cần khách sáo, cùng là giang hồ nhi nữ, tương phùng tức là có duyên, cho nhau hành cái phương tiện cũng là hẳn là. Hướng hồ chúng ta sư huynh muội tổng cộng định đến tam gian thượng phòng, nhường ra một gian cũng không gây trở ngại chúng ta nghỉ ngơi, phu nhân liền không cần khách khí. Một ngài nghe được bọn họ định đến tam gian nhiều, nhường cho chính mình một gian, xác thật không có trở ngại, liền hành lễ nói lời cảm tạ, vậy tạ công tử nhường nhịn kia xanh ngọc quần áo công tử đồng dạng cười đáp lễ, lao trưởng quầy vừa thấy sự tình giải quyết, liên thanh nói lời cảm tạng, thương định làm cho ra phòng là nhất bên trong nhất hảo phòng, vì thế liền mang theo một ngải phu thê lên lầu, ân cần mở cửa làm bọn họ đi vào, lại thân thủ đổ trà mới lui ra ngoài. Một ngải trừ bỏ mới vừa xuyên qua tới khi vì bán mẹ trụ quá một lần khách điếm ở ngoài, đã 4-5 năm chưa từng ở tại bên ngoài, mới lạ khắp nơi thăm xem trường 466 vạn kiếm sơn trang, trường 466 vạn kiếm sơn trang, nay thượng đảng phòng tuy rằng không có trong tưởng tượng hoa lệ, nhưng là cũng không tính keo kiệt, trường hai mươi mấy bình lớn nhỏ trong không gian, tới gần sân là một trường khắc hoa bách một giường lớn, xanh lá mạ sắc màn, gấm vóc theo miêu phát điệp điểm trăn, cửa sổ tiếp theo trường gỗ đỏ bàn uông, bốn phía bại bốn chương cao bối khắc hoa ghế, góc tường một con cao mấy thượng thả chỉ đại bụng sứ men xanh bình hoa. Bình cắm hai chỉ có chút héo hoa quế chi, cao mấy đối diện góc thả một. Trận bốn phiến sơn thủy bình phong, bình phong sau có chỉ nho nhỏ buồn cầu, nghĩ đến là buổi tối đi tiểu sử dụng. Một ngải dạo qua một vòng nhi, cười hì hì bổ nhào vào trước bàn, nguyên lai thượng đẳng phòng chính là cái dạng này, không biết cả đêm muốn thu mấy lượng bạc ca. Âu Dương trong tay bưng chén trà, nghe nàng như thế hỏi, liền che trong mắt lánh lệ, nâng lên bị búp lên trà sương ngủ nhiễm đến ướt rầm rề lông mi ôn ôn cười hẳn là một lượng bạc một đêm đệm chăn bị người dùng quá ngủ khi lại thay đổi đi một ngải gật đầu một lượng bạc này giới còn tính công đạo hai người nói vài câu nhàn thoại liền gọi tiểu nhị tiến vào muốn hai cái thanh đạm thái sắc hai chén cơm ăn xong rồi cơm chiều một cái hẻo lánh chấn nhỏ khách điếm cơm canh có thể nghĩ chỉ có thể tính làm chín tuyệt đối chưa nói tới mỹ vị hai chữ một ngải miễn cưỡng ăn hai khẩu liền dọn ra trong không gian tổn hạ mấy món ăn sáng, một bên cảm khái mấy năm nay cầm y lìa ngọc thực dưỡng điêu ăn uống, một bên cấp vâu dương gấp hai khối gà nước đậu làm phóng tới trong chén. Hai vợ chồng ăn cơm, gọi tiểu nhị dọn dẹp đi xuống, thừa dịp sắc trời chưa ám, cầm tay đi ra ngoài đi một chút tiêu thực. Sắp sửa xuống núi hoàng hôn, cấp toàn bộ chấn nhỏ khoác một tầng màu cam hồng sao y lìa, ngoài ruộng nông dân nhóm khiêng nông cụ đi ở về nhà trên đường hoặc là đánh thượng một cân bắp rượu, mua nửa cân ngũ vị hương đậu phộng, hoặc là cấp trong nhà tiểu tôn tử mua chút đường thiến, vui dạo rực phùng ở trong tay, liền giống như đó là toàn thế giới tốt nhất thức ăn giống nhau vui mừng. Một ngày cùng Âu Dương Tĩnh Tĩnh đi tới, nhìn, dần dần cảm nhiễm bọn họ cái loại này thấy đủ, cái loại này hỉ nhạc, hai người khoe miệng liền mang theo cười, đợi đến sắc trời hoàn toàn ám hạ liền dắt tay trở về khách điếm, rửa mặt dọn dẹp sẵn sàng thay đổi trong không gian sạch sẽ đệm chăn ra tới hai vợ chồng ôm máy tính mang theo thai nghe xem phim hoạt hình thẳng bị kia hai chỉ mèo và chuột đậu đến tiếng cười liên tục cuối cùng thu máy tính tương đối mà miên ám dạ âu dương nhẹ nhàng dán ở thê tử bên thai thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ yên tâm ngủ đi một ngải ngửi ngửi trên người hắn làm nàng lần cảm an tâm hơi thở tươi sáng cười ngươi cũng hảo hảo ngủ đi ta căng linh khí cháo nô âu dương nhàn nhạt đáp lời Đem thê tử hướng trong lòng ngực ôm ôm. Bóng đêm chính đủng, phong nhi chính nhẹ, có tương rửa làm mộng đẹp, đương nhiên cũng có người chẳng trọc, đêm không thể miên. Sáng sớm ngày thứ hai, đường môn sư huynh mội ba cái rửa mặt lúc sau đi xuống lầu, kia đại sư huynh thay đổi bộ trúc thanh áo dài, mỡ dê ngọc hoàn thúc tóc, càng hiện phong độ nhẹ nhàng, phấn chấn oai hùng, xem đến đại đường dùng cơm người đều âm thầm tán một tiếng hảo. Sư huynh mội ba người ngồi vào bên cửa sổ điểm ấy chén cháo hai bàn bánh rán hành, hai đĩa tiểu dương muối, liền túi đầu ăn lên. Đại sư huynh bất động thanh sắc ở đại đường tuần trang một vòng nhi, không có nhìn thấy một ngải phu thê thân ảnh, kia trong mắt không khỏi liền mang theo chút thất vọng, tiểu sư mội hận đến gắt gao nhéo trong tay chết búa, lại đã quên cánh tay thượng miệng vết thương, đau đến ai u một tiếng, kia tam sư huynh vội vàng hỏi, làm sao vậy, sư muội, cánh tay gân lại đau. Kia tiểu sư mội gật gật đầu, có lệ nói, "Ân vừa rồi thân một chút Kia đại sư huynh phục hồi tinh thần lại quay đầu tới gần tiểu sư muội người người khẽ nhữ mày hỏi thân gân hẳn là dùng hóa ứ rượu xoa như thế nào ngược lại thượng kim sang dược tiểu sư muội hư lạnh một tiếng không chịu để ý đến hắn túi đầu cầm chén cháo đương một ngải hung hăng dùng chiếc đũa chọc sau một lúc lâu mắng đây là cái gì pha cháo nửa điểm mễ hương đều không có thanh đến có thể chiếu ra bóng người tới đại sư huynh nhữ mày khuyên giải an ủi hai câu, ra cửa bên ngoài, trước tạm chấp nhận một vài đi. Chọc đến tiểu sư mội càng thêm đem kia chén chọc len ken vang. Ba người nhất thời ăn cơm xong, gọi lao trưởng quầy rụt tính tiền lên đường, lao trưởng quầy lại cười nói, sáng nay nhất hào phòng kia đối nhi phu thê rời đi khi, đã cấp đem vài vị khách quan tiền thuê nhà cùng nhau kết. Nga, đi rồi. kia đại sư huynh vội vàng hỏi, bọn họ hướng phương hướng nào đi rồi? lao trưởng quay bị hỏi đến sửng sốt nghĩ hẳn là không có gì trở ngại phải trả lời nói nhìn như là hướng phong thành đi đại sư huynh nghe xong mặt mày lập tức liền mang theo vui mừng tiểu sư muội hung hăng một dậm chân quay đầu liền ra khách điếm sư huynh đệ hai ngay sau đó cùng ra tiếp nhận tiểu nhị đệ thượng dây cương đại sư huynh dục muôn khoái mã đuổi theo tiểu sư muội lại bị tam sư đệ ngăn cản xuống dưới hoán trách nói đại sư huynh ngươi vẫn là nhiều chăm sóc một chút tiểu sư muội đi nàng thật ra chuyện gì chúng ta cũng vô pháp cùng sư phó công đạo đại sư huynh xấu hổ khụ khụ miễn cưỡng cười nói nàng chính là tiểu hài tử tính tình nhiều hống hống thì tốt rồi kia tam sư đệ nhướng mày thấp giọng nói đại sư huynh sư đệ cùng ngươi nói thật ta không mừng nhị sư huynh âm dương quái khí tính tình trong lòng là hy vọng sư phó tuyển ngươi làm môn chủ bất quá nếu ngươi không cưới tiểu sư muội Này môn chủ chi vị cuối cùng không nói được liền sẽ bị nhị sư huynh đoạt đi. Đại sư huynh, chỉ cần ngươi đương môn chủ, cái gì nữ tử không chiếm được, trước mắt vẫn là trước đem tiểu sư mội hống hảo đi. Nói xong hắn liền đánh mã chạy thượng con đạo, lưu lại đại sư huynh trên mặt trong sạch đan sen, cuối cùng thở dài một tiếng, theo sau đuổi theo. Một ngải cùng Âu Dương sáng sớm ra khách điếm, ngồi trên lưng ngựa chạy chậm nửa canh giờ, tuyển một chỗ thủy thảo tốt tới nơi thả chạy băng băng cùng phe ra di đi lấp đầy bụng, sau đó phô giấy dầu cùng thảm, bày điểm tâm trái cây ra tới, hai vợ chồng một bên nhàn thoại một bên ăn lên. Một ngài cắt một con dưa gang, đảo ra bên trong dưa hạt, dải đến bên cạnh trên cỏ, sau đó dùng cái muỗng đào bên trong thanh hương ngọt xa như ăn. Phú quân, ngươi nói mấy cái hài tử, nếu nghe nói có võ lâm đại hội như vậy náo nhiệt, có thể hay không cũng buôn kia vạn kiếm sơn trang đi à âu dương một ngụm ăn luôn trong tay bánh đậu bánh uống một ngụm nước suối ôn ôn cười ngươi này làm mẫu thân đều muốn đi xem náo nhiệt bọn họ là ngươi hải tử đương nhiên cũng sẽ đi ta là chưa thấy qua võ lâm đại hội cái dạng gì mới tò mò muốn nhìn một chút sao một ngải cười hì hì dựa vào âu dương trên lưng cọ sắt làm lũng âu dương dỗi tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực súng nịch mà bất đắc dĩ cười hảo chính là chân trời ta cũng đi một ngải vừa lòng khanh khách ở trong lòng ngực hắn vằn mẹo, vì hắn một muông dưa nhương. Không đề cập tới một ngải hai phu thê như thế nào du ngoạn lên đường, đơn nói đại vũ đào nhi cùng hạnh nhi mấy người, cùng lâu ra huynh muội kết bạn lên đường, kết quả không đến mấy ngày, đại vũ liền hối hận ruột đều phải thanh. kia lâu trưởng nhớ từ nhỏ cũng là đọc qua thư, học thức bên bác, kiếm pháp tinh diệu, tính tình hiền lành văn nhã, rất được đại vũ cùng đào nhi yêu thích, bọn họ ba người mỗi ngày cùng nhau nghiên tập thi văn hoặc là so đấu kiếm pháp, ở chung rất là khoái ý, đều khó được có duyên giao hạ như vậy bạn tốt vui mừng. Chỉ là kia lâu Ngọc Anh, theo ở chung lâu ngày, cũng càng thêm đem một viên phương tâm gắt gao hệ ở đại vũ trên người, lên đường khi nhất định muốn cưới ngựa bạn ở hắn tả hưu, dùng cơm khi cũng muốn rửa gần hắn, chia thức ăn thịnh canh, ân cần đầy đủ. Thậm chí đối hạnh nhi cũng quan tâm có thêm, thường lấy sợ hạnh nhi ban đêm sợ hãi vì danh, bạn nàng ngủ ở trên một cái giường muốn tìm hiểu đại vũ ra thế chi tiết cùng tính tình yêu thích. Đáng tiếc hạnh nhi cũng là cái cổ linh tinh khoái, nho đen dường như mắt to nhi chuyển, như thế nào cũng không làm nàng bộ ra một chút tin tức, ngược lại đem lâu ra tổ tông tám đời sờ soạn cái rành mạch. Đại vũ vừa mới trải qua như yên chuyện đó, trong lòng đối nữ tử thật sự không cách nào có hứng thú, hiện giờ lại hơn nữa một cái lâu ngọc anh, đối nữ tử là hoàn toàn kính nhi viên tri, tuy rằng ngại với lâu trường nhớ giao tình không thể đối lâu ngọc anh như thế nào trách cứ nhưng là lại gắt gao thủ nam nữ đại phương không có lộ quá một cái gương mặt tươi cười không có nhiều lời một câu nhàn thoại nay cũng tức giận đến lâu ngọc anh rậm trần càng thêm nảy sinh ác độc quấn lấy ca ca giúp hắn đả động đại vũ tâm lâu trường nhớ trong lòng cũng rất là khó xử nói thật hắn là có chút oán trách muội muội hắn khó được gặp được hứng thú hợp nhau bằng hưu nhìn ra thế cũng không phải người thường ra Cùng chi kết giao đối nhà mình nhất định chỉ có chỗ tốt không có hại. Huống hồ nhân gia đã chỉ ra quá trong nhà có đính hôn thế tử, liền chờ thêm thượng một hai năm thành thân. Muội muội thật sự không có gì hy vọng. Nhưng là muội muội từ nhỏ bị trong nhà các trưởng bối nuông chiều đến, chỉ cần thích liền bắt lấy gắt gao không bỏ, nhất định sẽ không dễ dàng buông tay. Hắn làm thân huynh trưởng cũng không muốn thấy nàng thương tâm, cho nên chỉ phải thường ở bên trong đánh hòa giải, để tránh muội muội quá xấu hổ. Đào nhi còn lại là không có việc gì một thân nhẹ, mang theo hạnh nhi cùng nhau thường thường nhìn bị lâu ngọc anh bức cho luống cuống tay chân đại vũ cười trộm. hạnh nhi thậm chí còn bất thời giờ vẽ phó họa nhét ở ba lô, nghĩ sau khi trở về phải cho mụ mụ nhìn xem, nhà mình ca ca nhiều anh tuấn tiêu sái, chọc nhà người khác tiểu thư như thế ân cần kỳ hảo. Mọi người hoài hoặc hỉ nhạc, hoặc nôn nóng, hoặc khó xử tâm tư, một đường đi đi rừng rừng, 10 tháng sơ nhị ngày này chặn vạng rốt cuộc tới rồi phong thành ngoại một trăm dặm chỗ trong mây phong hạ mấy người ở chân núi cách đó không xa chấn nhỏ tìm ra khách điếm tiểu ở một đêm, ngày thứ hai từng người thay đổi sạch sẽ quần áo chuẩn bị lưu loát thoải mái thanh tân ăn cơm sáng, liền hướng trong mây sơn chạy đến tục ngữ nói rất đúng, vọng sơn chạy ngựa chết nhìn gần ngay trước mắt tận trời núi non muốn phủ cận cũng ước chừng đánh mã chạy 30 phút mới đến đến chân núi, ngần đầu nhìn lại này trong mây phong thật là sơn nếu như danh đỉnh núi cao vào đám mây cổ thụ che trời quái thạch đá lởm chởm rất là kỳ mỹ ở lưng chừng núi chỗ một khối bình thản trên sườn núi ẩn ẩn kiến vài tòa lầu cát tuy rằng cổ thụ thấp thoáng khó gặp toàn cảnh nhưng là chỉ nhìn kia lộ ra mấy chỉ phong rác cũng có thể đoán ra kia lầu cát nhất định kiến đến giường cột chạm trổ tinh xảo tuyệt luân mấy người dẫn ngựa theo đá xanh phô thành trên đường núi sơn Đi vào một tòa ba trượng khoan môn lâu trước, nửa thước hậu tùng một sơn thành huyền sắc, đinh như mắt lớn nhỏ đồng bão, trước cửa hai tôn thạch điêu kỳ lân, trong miệng ngậm bát to lớn nhỏ thạch cầu. Môn lâu ở giữa miền một khối hắc gỗ đàn tấm biển, điêu vạn kiếm sơn trang bốn cái kim sắt chữ to, đầu bút lông sắc bén, ẩn ẩn mang theo sát phạt chi khí, làm thấy giả trong lòng toàn không khỏi dâng lên một tia lệnh leo chi ý. Phần 408 Đại vũ cùng đào nhi liếc nhau. Trong mắt đều có tán thưởng, nơi này thật không hổ là ngạo thị võ lâm trăm năm đệ nhất đại trang. Võ công danh vọng này đó tạm thời bất luận, chỉ này phân khí thế, liền thiên hạ ít có. Chương 467 Tư Mã Duệ Chương 467 Tư Mã Duệ Mọi người nghỉ chân đánh giá Sơn Trang là lúc, sớm có trông cửa gã sai vặt, từ kia phía bên phải rộng mở cửa nhỏ chạy ra tới, ôm quyền hỏi, vài vị thiếu hiệp, chính là tới đây đi gặp. Lâu trường nhớ chắp tay đáp lễ, gật đầu nói, đúng là, thỉnh cầu thông bẩm chủ ra, đã nói lên Nguyệt Thành lâu ra người tới bãi phòng. Nói từ trong lòng ngực móc ra một chương đỏ thấm chữ vàng thiệp đưa qua. Kia gã sai vật vừa thấy lập tức phủng chạy đi vào, thực mau bên trong có hai người cười tiếp ra tới. Khi trước một người, ba mươi mấy tuổi tuổi, dáng người cường tráng, một thân màu xám bạc gấm vóc áo dài, xanh sấm thêu hoa đai lưng, màu bạc phát cô vấn tóc. Khoan cái chán, mặt mày hơi hơi híp, khỏe miệng dường như thời khắc đều mang theo cởi giống nhau, làm người vừa thấy liền tâm sinh thân cận chi ý. Theo sát ở hắn mặt sau chính là cái 15-16 tuổi thiếu niên, xanh ngọc gấm vóc quần áo, màu bạc thêu vân vân khoan mang thúc eo, rơi mấy chỉ túi tiền cùng ngọc bội chờ tiểu phối sức, vàng dòng nạm bảo phát quan thúc đen như mực tóc dài, mày rậm mắt phượng, mùi cao hậu môi, rất là anh khí, chỉ là hơi hơi cao nâng cảm, thẳng thán eo lưng ẩn ẩn lộ ra một tia cao ngạo chi khí. Tia trung niên nhân mỉm cười quét mọi người liếc mắt một cái, khi trước tiến lên ôm quyền hành lễ cười nói, vị nào là minh nguyệt thành lâu gia trang lâu thiếu hiệp. Tại hạ Hoàng Phổ Đức, lâu trưởng nhớ tới khi là đến qua trưởng bối nhóm cẩn thận dặn dò, này vạn kiếm sơn trang láo trang chủ tư mã Huyên dưới gối chỉ có một nhi một nữ, con trai cả tư mã cường từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, không thể tập võ, cưới vợ đường môn trưởng nữ đường tái hoa Sinh con Tư Mã Duệ. Tiểu nữ Tư Mã Di 18 tuổi khi chiêu một giang hồ du hiệp làm ở rể con rể. Sinh nữ Tư Mã Cơ. Ngày thường Sơn Trang sự vụ nhiều giao từ này ở rể con rể xử lý, cũng chính là này Hoàng Phổ Đức. Lâu trường nhớ không dám chậm trễ, vội vàng được rồi van bối lễ, miệng sưng thúc thúc. Tiểu chất lâu trường nhớ cấp thúc thúc chào hỏi, gia phụ cùng thúc bá thường nhắc tới thúc thúc. Lần này tiểu chất ra cửa, còn muốn tiểu chất tiện thể nhắn nhi nào ngày hoàng thúc thúc đi minh nguyệt thành nhất định phải đi nhà của chúng ta tiểu trụ mấy ngày hoàng phổ đức bị hắn nói mấy câu phùng đến trên mặt ý cười càng đậm ha ha cười nói lại nói tiếp ta cũng có mấy năm không đi minh nguyệt thành trong lòng cũng thực nhớ mong ta kia lâu lao ca đại trong trang sự vụ không đội ta nhất định tới cửa bái phòng lâu trường nhớ còn muốn nói lời nói lại nghe hoàng phổ đức phía sau kia thiếu niên thanh khụ một tiếng hoàng phổ đức gương mặt tươi cười cứng đờ nhưng là thực mau đã bị hắn che giấu đi qua, như cũ cười tủm tỉm chụp đầu nói: các ngươi xem ta chỉ lo nói chuyện, tới, tới, trường nhớ, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là chúng ta sơn trang thiếu trang chủ, nghe được là các ngươi huynh muội tới rồi, cố ý cùng ta cùng nhau ra tới nên đón. lâu trường nhớ trong lòng có chút không mừng thiếu niên này vừa rồi như vậy diễn xuất, nhưng trên mặt lại cũng không hiển lộ nửa phần, chắp tay hành lễ nói: trường nhớ gặp qua thiếu trang chủ. Tư mã duệ vội vàng cười đáp lễ, nói, lâu đại ca khách khí, ta so ngươi tuổi còn nhỏ, ngươi về sau kêu ta duệ đệ liền hảo. Lâu trưởng nhớ những mày, trong lòng do dự không chừng, vốn dĩ trong nhà thúc bá nhóm đều nói này thiếu trang chủ tính tình cao ngạo, bình thường giang hồ đồng đạo đều khó nhập này mắt, chính là lúc này nghe lời này nói được như thế khách khí, đảo cùng đồn đãi có chút không hợp, vì thế nguyên bản về điểm này không mừng liền dần dần thuận lợi, thiếu trang chủ khách khí kia từ Mã Duệ nhìn lướt qua hắn phía sau mọi người, hỏi, lâu đại ca phía sau này đó bằng hữu Nga, là ta chỉ lo nói chuyện, thiếu trang chủ chớ trách. Nói, hắn kéo qua lâu Ngọc Anh nói, đây là gia mội Ngọc Anh. Sau đó hắn lại chỉ đại vũ cùng đào nhi mấy người nói, đây là Âu Dương Vũ Công Tử cùng vệ đào Công Tử, còn có bọn họ ấu mội Âu Dương Hạnh Tiểu Thư, là ta ở trên đường kết giao bằng hữu nghe nói chúng ta trang thượng triệu khai võ lâm đại hội liền cùng ta cùng nhau tới cửa xem xem náo nhiệt. Lâu Ngọc Anh khi trước tiến lên cấp Hoàng Phổ Đức cùng Tư Mã Duệ chào hỏi, giữa mắt gian thấy kia Tư Mã Duệ trong mắt mang theo mạc danh nóng bỏng, nàng liền nhịn không được trong lòng một trận phản cảm, nữ mày hơi hơi thối lui đến đại vũ bên người. Tư Mã Duệ dường như rắc ra nàng đối đại vũ ủy lại chi ý, đôi lông mày hơi trọ, nhưng trên mặt vẫn là như cũ treo cười, cùng đại vũ đảo nhì đám người hàn huyên. Mọi người đơn giản gặp qua lễ đã bị nên vào sân trang. Vừa rồi ở dưới chân núi khi bị cổ thụ che đậy tầm mắt, hiện tại rốt cuộc vào cửa, mọi người đồng thời đánh giá này nổi tiếng thiên hạ giang hồ đệ nhất trang toàn cảnh. Đệ nhất tiến sân giống như người thường ra giống nhau, phía sau cửa xây cao cao ảnh bích, khắp một bộ đại bảng dương cánh đồ, mảy may tất hiện, sinh động như thật. Vòng qua ảnh bích, chính phòng, tính cả đông tây xương phòng đều là hai tầng tiểu lâu. Dưới lầu hành lang mỗi cách một trượng liền có một con trăm năm tùng khắc gỗ chắc thành đảo căm cự kiếm môn trụ, xứng với cổ hương, cổ sắc cửa sổ, điêu khắc thành long bản cự kiếm đồ chống trải sân, làm người vừa thấy liền rắc lòng dạ chống trải lên, có thể tưởng tượng ra, ở như vậy sân cùng trong đại sảnh khai tịch tiến khách, sẽ là kiểu gì náo nhiệt khí phách. Tư mã rể mắt lạnh nhìn mọi người kinh ngạc cảm thán lấy làm kỳ, trong lòng kiêu ngạo, cười đi đến lâu Ngọc Anh bên cạnh cực lực làm ra tao nhã bộ dáng, nói, ngọc anh muội muội, nơi này là mấy ngày sau hiến khách chỗ, ngươi cùng lâu đại ca trù ở ta đã phân phó người chuẩn bị tốt, các ngươi đường xa mà đến, nhất định mệt mỏi đi, ta trước mang các ngươi đi nghỉ tạm, cơm trưa sau, ta lại mang ngươi khắp nơi nhìn xem, tốt không? chúng ta trong trang cảnh sát tốt nơi đi rất nhiều, Lâu ngọc anh hơi hơi lui một bước, hành lễ nói lời cảm tạ, làm thiếu trang chủ lo lắng, bất quá đi đường vất vả ta sau giờ ngỏ muốn tiểu ngủ một lát khả năng muốn cô phụ thiếu trang chủ ý tốt nói xong liền quay đầu nhìn về phía đại vũ cười nói âu dương đại ca mệt mỏi đi chúng ta trước tùy thiếu trang chủ đi nghỉ tạm đi đại vũ lạnh lùng nhìn nàng một cái không mừng nàng như vậy minh mục trương đương lấy hắn làm tấm mục vì thế quay đầu làm bộ không có nghe thấy cùng hạnh nhi nói chuyện lâu ngọc anh sắc mặt cương một chút túi đầu không hề ngôn ngữ tư mã duệ thấy vậy liền lạnh mặt hoàng phổ đức tròng mắt nhi vừa chuyển cười nói lâu hiền chết ta nơi đó còn có chút việc vặt vanh muốn xử lý liền không cùng các ngươi đi coi chừng chỗ tới rồi thúc thúc nơi này liền tùy ý một ít thức ăn chi phí phương diện có chuyện gì cứ việc phái người tới tìm thúc thúc lâu trường nhớ vội vàng nói lời cảm tạ hoàng phổ đức lại cười dặn dò tư mã duệ vài câu lúc này mới chuyển nhập tây sương không thấy bóng dáng Tư Mã Duệ lại không biết vì sao đột nhiên giống mất hứng thú giống nhau, không nói một lời dẫn mọi người xuyên qua chính phòng bên cạnh Bảo Bình Môn, vào hậu viện. Toàn bộ hậu viện kỳ thật chính là cái chiếm địa mười mấy mẫu đại hoa viên, viên trung cây cối xanh tươi, tiểu hoa thành phố. Trung gian một tòa 10 mét cao núi giả, cao chót vót đỉnh bạc, khí thế hùng vĩ. Núi giả hạ hồ sen, chén khẩu đại thiện đỏ nhạt hoa sen ở đón gió khởi vũ. Hồ nước ngoại dụng màu trắng ngà hòn đá nhỏ phô ba thước khoan đường mòn vẫn luôn thông đến một tòa tiểu cầu đá đầu dưới cầu một loan suối nước ào ào chảy qua ngẫu nhiên kia thanh triệt suối nước còn sẽ có bàn tay đại màu đỏ cẩm lý nhảy lên qua tiểu kiều hoa mục thấp thoáng lúc sau chính là một loạt năm sáu tòa tiểu viện gạch xanh ngói đỏ rất là tiểu xảo tinh xảo tư mã duệ liên tiếp đi qua tam gian mới ở đệ tứ gian kia kêu, kêu thường xuân sân trước dừng lại đẩy ra tiểu viện môn dẫn mọi người đến đại sảnh ngồi xuống, sau đó công đạo hai cái hầu hạ nha hoàn vài câu, liền cáo tử rời đi. Lâu Ngọc Anh thấy hắn ra sân, nhẹ nhàng thư khẩu khí, sau đó cười chạy đến trước cửa, chỉ kêu phía trước cửa sổ loại hoa bách hợp đông sương, nói, ta cùng hạnh muội muội, còn có mây tía truy nguyệt liền trụ kia gian hảo. Lâu trưởng nhớ cũng nhìn đại vũ cùng đào nhi cười nói, chúng ta đến sớm mấy ngày, này Sơn Trang còn thực thanh tĩnh, chờ thêm mấy ngày tới khách nhân nhiều, có lẽ chỗ ở xếp bài không khai, đào huynh, vũ đệ, chúng ta ba cái cũng trụ tây xương đi. vạn nhất có người tới khiến cho bọn họ trụ chính phòng, đại vũ cùng đào nhi nguyên bản chính là theo tới xem náo nhiệt, khách nghe theo chủ, có cái chỗ ở liền hảo, tự nhiên không phản đối, vì thế chỗ ở cứ như vậy định rồi xuống dưới, mọi người rửa mặt tiểu nghỉ. kia tư mã duệ ly trường xuân viện, vòng qua hồ sen, đi vào phía tây độc chiếm một mặt. Tên là Ngưỡng Sơn Đường Đại Viện Nhi. Hai cái gã sai vật chính cúi đầu đứng ở chính phòng cửa hiên ngoại, vừa thấy hắn tiến vào, vội vàng xông về phía trước tiến đến hành lễ, cười nói: Thiếu trang chủ, ngại như thế nào tới? Lão thái gia vừa rồi còn nhắc mai tới. Tư Mã Duệ nhíu mẩy vây vây tay, lão gia tử đang làm cái gì? Hồi thiếu trang chủ, lão thái gia mới vừa vào thư phòng, các ngươi hảo hảo tại đây trông coi, có việc kịp thời thông báo. Là thiếu trang chủ hai cái gã sai vật nhìn ra tiểu chủ tử hôm nay tâm tình vội vàng cùng kêu lên đáp lời tư mã duệ gõ thư phòng môn chờ bên trong một cái giàn mua thanh em hô thanh tiến tài lược hơi sửa sang lại quần áo đẩy cửa đi vào vòng qua đường môn bốn phiến hoa điệu đại bình phong liền thấy một vị sắc mặt hồng nhuận tinh thần quắc thước đầu bạc lão giả ngồi ở gỗ nam án thư sau trong tay nắm một quyển kiếm phổ đọc đến nghiêm túc thường thường tay phải còn muốn khoa tay múa chân vài cái Tư mã Duệ quy quy củ củ cúi đầu đứng ở một bên, không dám mở miệng đánh gãy. Sau một lúc lâu kia láo giả buông trong tay thư, nâng chung trà lên uống một ngụm, giữ mắt nhìn xem sắc mặt hể vải tôn tử, hỏi, như thế nào, kia lâu ra cô nương làm ngươi thất vọng rồi. Tư mã Thụy vội vàng hành lễ, đáp: không có, tổ phụ, kia lâu ra cô nương thực sự tôn nhi tâm ý. Kia vì sao vẻ mặt hù rũ ách tư mã duệ tưởng nói lâu ngọc anh đã đem một viên phương tâm ám hứa người khác đối hắn không hề nửa điểm khuynh tâm chi ý chính là lại giác bị thương hắn mặt mũi vì thế chỉ phải ngậm miệng không nói lão giả khẽ cười một tiếng ngày thường mọi người tổng khen ngươi thông minh hiện tại xem ra cũng là cái ngu xuẩn ngươi dượng đã sớm tìm hiểu hảo kia lâu cô nương trong nhà cũng không có cho nàng đính hôn liền tính này dọc theo đường đi coi trọng nhà ai tiểu tử cũng không có trở ngại Ngươi là chúng ta vạn kiếm sơn trang thiếu trang chủ, thiên hạ có ai người có thể càng đến quá ngươi đi. Tư mã Duệ được nghe lời này, trên mặt liền chậm rãi lại quay lại vui mừng. Rốt cuộc hắn cũng không nghe nói qua trên giang hồ cái nào thế ra danh môn có họ Âu Dương. Nghĩ đến kia Âu Dương Vũ cũng không phải cái có bối cảnh. Hắn đường đường vạn kiếm sơn trang thiếu trang chủ, sắc thật không cần đem hắn trở thành địch thủ. Lao giả đứng dậy bối tay đi đến bên tay phải một mặt đa bảo cách trước. Nhìn mặt trên rậm rạp tiểu cách, duỗi tay chỉ nhất hưu thượng một chỗ không vị, nói: "Chúng ta vạn kiếm sơn trang, được sương vạn kiếm, kỳ thật hao phí tổ tông nhóm trăm năm tâm huyết, cũng bất quá thấu đủ rồi 99 loại kiếm pháp. 20 năm trước, ta vì thấu đủ này thứ trăm bổn, từng ra tam vạn lượng bạc, rục mua chút tử kiếm pháp, đáng tiếc kia lâu ra lão nhân quá mức cố chấp, kiên định không chịu nhượng lại." Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Nhi, thở dài: Nếu không ta cũng sẽ không ra này hạ sách, làm ngươi cùng bọn họ ra nữ nhi liên hôn Nhưng thật ra muốn mệt đến ngươi hy sinh nhân duyên. Chương 468 ám ưu. Chương 468 ám ưu. Đơn vị gần nhất chảo dùng máy tính làm tư sống, ta là trọng điểm đối tượng, chỉ có thể mỗi đêm về nhà thức đêm gõ chữ. 6.000 tự muốn ngao đến rạng sáng, thật sự ăn không tiêu, cho nên thực xin lỗi, các vị bằng hữu về sau phải có một đoạn thời gian đơn song tay song đơn hào đơn càng song hào song càng như vậy ta cũng có thể mỗi cách một ngày đi ngủ sớm một chút đa tạ các bằng hưu thông cảm phi thường cảm kích tư mã duệ vội vàng hành lễ tổ phụ nghiêm trọng chớ nói hải nhi vừa thấy kia lâu ngọc anh thượng tính hợp nhãn duyên liền tính tất cả không mừng vì chúng ta sơn trang cũng nhất định phải toàn lực ứng phó hảo đây mới là ta tư mã huyên tôn nhi đi thôi lấy ra ngươi thiếu trang chủ khí độ tới Lại có mấy ngày chính là võ lâm đại hội, đến lúc đó ta sẽ tuyên cáo võ lâm, ở ta trăm năm sau từ ngươi tiếp trưởng Sơn Trang. Cho nên đã nhiều ngày ngươi vạn không thể chọc hạ sự tình gì, làm giang hồ đồng đạo nhóm xem thường. Tôn Nhi tất nhiên không phụ tổ phụ kỳ vọng cao. Tư mã Duệ nghe được tổ phụ rốt cuộc hạ định quyết định đem Trang chủ chi vị truyền cùng hắn, kinh hỷ mở to hai mắt, lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Tư mã Huyên xua xua tay, đi thôi bốn trăm chín là tổ phụ tư mã duệ chậm rãi rời khỏi cửa phòng kia khỏe mắt cùng đuôi lông mày tràn đầy đều là đắc ý cùng vui sướng hai cái gã sai vặt một đường tặng hắn ra cửa cho nhau làm mặt quỷ cười suy đoán lao trang chủ nói gì đó làm thiếu trang chủ lập tức thay đổi miệng cười đương nhiên bọn họ bởi vậy cũng không có nhìn đến thủ sau trợt lóe mà qua kia nói màu sáng bạc gốc áo hoàng phổ đức một đường cười cùng những cái đó hướng hắn hành lễ gã sai vật cùng bọn nha hoàn hiền lành gật đầu sau đó vào phòng ngủ trầm mặc sau một lúc lâu hung hăng một quyền nện ở trên bàn cái này lao bất tử huồng ta làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy hắn cư nhiên nửa điểm không bỏ ở trong mắt cái kia mao đầu tiểu tử vì sơn trang đã làm cái gì dựa vào cái gì muốn hắn tiếp quản sơn trang chỉ bằng hắn là tư mã gia chính thống huyết mạch Không biết khi nào phòng giác hắc ảnh đi ra một cái sắc mặt trắng bệnh, thân hình thon gầy chung nhân nhân, toàn thân màu đen quần áo xứng với cặp kia hẹp dài trong mắt âm ngoan chi sắc, nhát gan người vừa thấy chỉ sợ đều có thể dọa vự. Hoàng phổ đức nhíu mày, ngươi như thế nào ban ngày vào được, vạn nhất? Vạn nhất cái gì? Hiện tại ngươi còn ở chủ sự, ta quay lại cũng phương tiện chút, chỉ sợ quá chút thời gian ngươi bị người ta đuổi ra khỏi nhà ta lại tưởng tiến vào cũng khó khăn hắc ý ly hải nhân đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống chính mình động thủ đổ ly trà hoàng phổ đức trên mặt thanh hồng đan sen oán hận ngồi vào bên cạnh bàn ta cũng không nghĩ tới kia lão bất tử sẽ như vậy đối ta ngươi thê nữ họ tư mã nhưng ngươi chính là họ hoàng ngươi là người ngoài chính là vì sơn trang mẹ chết hắn cũng sẽ không làm ngươi ngồi trên trang chủ chi vị thế nào muốn hay không ta giúp ngươi a ngươi Hoàng phổ đức ngó hắn liếc mắt một cái, chính ngươi còn tự thân khó bảo toàn đâu, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, lần này võ lâm đại hội, kia lao bất tử, chính là muốn liên hợp giang hồ đồng đạo nhóm đi xúc ngươi hạ hổ, ai làm ngươi tìm đỉnh lò luyện công, không đi xa chỗ chảo, phi tại đây quanh thân mấy thành, chọc đến dân đoán nổi lên bốn phía, này đó tự cho là chính nghĩa mấy lao gia hỏa có thể nào tha cho ngươi. Kia hắc y ghi nhân cười nhạo một tiếng. Ta tiêu đông xa nhưng không giống ngươi như vậy hảo tính tình, tiên hạ thủ vi cường đạo lý, ta so ngươi minh bạch, không đợi bọn họ đi xúc ta hạ hổ, ta chỉ sợ cũng trước đưa bọn họ xuống địa ngục. Ngươi! Chẳng lẽ ngươi có cái gì kế hoạch? Đương nhiên, hơn nữa này kế hoạch đối với ngươi nhưng có rất tốt chỗ, nói không chừng này Sơn Trang cuối cùng còn sẽ dừng ở ngươi trên tay. Hoàng phổ đức khỏe mắt kịch liệt nhảy lên, cuối cùng trong lòng bất bình chi ý vẫn là chiếm thượng phong nói nói ngươi kế hoạch. Hai người tụ ở bên nhau, niu đổ bí mật lâu ngày, cuối cùng kia Hắc Y Nhi nhân thấp giọng cười nói, "Này kế hoạch vạn vô nhất thất, về sau này Sơn Trang tuy nói muốn ngươi nữ nhi tiếp nhận, nhưng không phải là muốn ngươi làm chủ." Hoàng Phổ Đức nghĩ đến về sau này Sơn Trang không còn có người dám coi khinh hắn, đôi mắt hơi hơi nheo lại, lánh quang bắn ra bốn phía, sau một lúc lâu, trầm giọng nói, "Hảo, việc này làm." Hắc Y Nhi nhân hắc cười xoay người lướt qua sau cửa sổ, thực mau biến mất. Đại vũ mấy người giặt sạch diện mạo, thay đổi sạch sẽ quần áo, lại gom lại đại sảnh uống trà, thực mau. Tư Mã Duệ lại lãnh mấy cái dẫn theo hộp đồ ăn tiểu nha hoàn nhóm gõ cửa tiến vào. Mọi người đứng dậy, lâu trưởng nhớ tiến ra đón, cười nói, thiếu trang chủ trong sảnh ngồi. Tư Mã Duệ tiến lên kéo hắn tay cùng nhau ngồi chủ vị, cười nói, ta vừa mới đi gặp quá gia gia, hắn lao nhân ra thân mình không tốt. Muốn ta nhiều bồi bồi lâu đại ca, vừa lúc cũng tới rồi cơm chưa thời điểm, ta khiến cho phòng bếp làm mấy cái hảo thái sắc, tới bồi đại gia dùng cơm. Nói, mấy cái tiểu nha hoàn liền sách theo hộp đồ ăn vào bên cạnh nhà ăn, chín đồ ăn một canh, sáu ván cơm đem một trương bách khối gô vương bàn bãi tràn đầy, tư mã duệ thu xếp dẫn mọi người vào tịch, phân chủ khách ngồi xuống. Hai cái lanh lợi mạo mỹ tiểu nha hoàn cũng thỉnh mây tía cùng truy dưới ánh trăng đi ăn cơm. Mây tía lấy mắt đi vọng đại vũ, thấy hắn gật đầu, lúc này mới hành lễ đi xuống. Tư mã duệ nhúng mày, lấy qua tay biên một con bạch ngọc trường khổ bầu rượu, cười nói, này hồ trang chính là trước đó vài ngày từ liên thành vận tới tốt nhất hoa sen nưỡng, ta cố ý khai một vò, lâu đại ca, âu dương huynh đệ, vệ huynh đệ, nếu không chê, liền cùng ta đau uống mấy chén. Mọi người đương nhiên nói tốt, chủ gia cho mời, cự tuyệt chính là thất lễ. Hú hồ kia một tiểu hồ cũng bất quá liền bảy tám ly lượng, quán đến mỗi người trên đầu, bất quá hai ly. Lâu trường nhớ ở nhà là thường uống rượu, đại vũ cùng đào nhi mấy năm nay cũng bị mụ mụ cho phép ngẫu nhiên uống thượng mấy chén, cũng có chút tửu lượng. Bốn người đều đầy rượu, đồng thời nâng chén, lâu trường nhớ nói vài câu cảm tạ lời nói, đại vũ cùng đào nhi cũng đơn giản phụ họa hai câu, tư mã rể ngoài miệng lời nói khiêm tốn, trên mặt lại tràn đầy đều là đắc ý lâu ngọc anh ở bên cạnh xem đến càng thêm không mừng nàng mới vừa thay đổi một bộ thạch liễu hồng váy lụa một đầu tóc đen bản thành đôi rũ hoàn búi tóc nhị thượng đeo hai chỉ tiểu kim điệp mặt trang sức đạm quét nga mi đã không có mất nguyên bản anh khí lại nhiều thêm ba phần vũ mị nguyên bản nàng là trang điểm cấp đại vũ xem không thành tưởng dừng ở chính thỏa thuê đắc ý tư mã duệ trong mắt liền sai sẽ thành cho rằng nàng là xoay tâm ý cố ý vì hắn mà giả Vừa vận đại vũ gấp một khối thịt cá cấp Hạnh Nhi, Hạnh Nhi hiểu môi thấp giọng nói câu cái gì, hắn liền nổi lên thửa tháng sông lên tâm tư, cười nói, như thế nào? Hạnh Nhi tiểu thư là ăn không quen này cá kho. Nay cũng khó trách, chúng ta trong trang đầu bếp là vừa từ trong thành tiên khách lâu mời đến, thái sắc cách làm đều là hoa vương thành nơi đó truyền đến mới lạ thủ đoạn, chớ nói người thường ra, chính là giống nhau phú hộ cũng không thấy đến ăn qua vài lần. Đại vũ nghe ra hắn lời nói làm thấp đi chảo phúng chi ý, hơi nhướng mày sao, vừa muốn mở miệng phản bác, hạnh nhi đã chu miệng nhỏ đèm cái đĩa thịt cá chọn đi ra ngoài, hoán giận nói, tư mã ca ca hẳn là lại phái người đi hỏi thăm một chút, này nấu ăn đầu bếp chỉ sợ không phải tiên khách trong lâu ra tới. Nếu không này cá như thế nào sẽ liền mùi tanh cũng chưa diệt trừ, gia vị cũng phong quá nhiều, mất đi cá quế bản thân tiên vị, còn nữa nói, này cá tốt nhất là sửa lại hoa đao. Tắc thủ, làm thành cá quê chiên sù, tưới chút chua ngọt nước nhi mới đúng vậy thịt kho tẩu nhưng thật ra đáng tiếc tốt như vậy cá. Hạnh nhi tử ra ra môn quả nhiên là chặt chẽ nhớ rõ mụ mụ nói, ngoan ngoãn hiểu chuyện nghe ca ca nói, người trước cũng không nhiều lời, cho nên tư mã duệ vẫn luôn không có nhiều chú ý nàng. Lúc này nghe nàng đem thái sắc phê phán không đáng một đồng, có nghĩ thầm phát hỏa, lại rắc cùng một cái tiểu cô nương trí khí, có phân. Lâu trường nhớ hòa giải cười nói, hạnh mội muội, nghĩ đến ngày thường ở nhà nhất định đối trù nghệ nhiều có đọc qua, nay khẩu vị liền ngầm chút, ta đảo giác này cá hương vị thực không tồi. Tư mã duệ cũng miễn cưỡng cười nói, này tiên khách lâu thái sắc mới lạ, hạnh tiểu thư ăn không quen, nhưng thật ra ta suy nghĩ không chu toàn. Đại buổi tối thay ngày thường đầu bếp, vì hạnh tiểu thư làm chút cơm nhà sắc. Đại vũ rôi tay lại cấp hạnh nhi gấp một khối tươi mới măng, ôn ôn cười. Thiếu trang chủ không cần khách khí, gia mậu am hiểu chủ nghệ, lại yêu thương chúng ta huynh nguội, ngày thường ẩm thực nhiều tinh xảo, bên ngoài thức ăn mặc kệ như thế nào làm, chúng ta đều là ăn không quen, thiếu trang chủ liền không cần lo lắng. Tư mã duệ sắc mặt cứng đờ, nói như vậy, lệnh đường chẳng phải là so tiên khách lâu đầu bếp tay nghề còn hảo. Hắn lời này chính là trần chủi ánh xạ đại vũ cùng hạnh nhì mẫu thân là đầu bếp, đào nhi trong lòng cũng tức giận lên, lập tức buông chiếc đua nói. Ta cô cô làm đồ ăn, thiên hạ có tư cách ăn đến người không nhiều lắm, bình thường người tự nhiên không biết trong đó tư vị. Bất quá, này tiên khách lâu thái sắc, cái khác mấy thành chúng ta cũng đều hưởng qua, thiếu trang chủ thỉnh vị này đầu bếp tay nghề sắc thật không cao. Đại thiếu trang chủ nhàn hạ là lúc, vẫn là gọi tới hỏi một chút chi tiết, có khác người khinh thiếu thôn trang tính tình hiền lành nhân nghĩa, đỉnh tiên khách lâu tên tuổi lừa tới cửa tới, quá mấy ngày khách khứa đầy nhà. Thật mất Sơn Trang mặt mũi liền không hảo. Đào nhi đi theo nhị hoàng tử cứu tế hai tháng, ngày ngày cùng những cái đó chấp sự tiểu quan giao tiếp, cái dạng gì người chưa thấy qua, khẩu phong so đại vũ lệ đến cũng không phải là một chút nhi. Nói mấy câu, minh nếu vì Sơn Trang suy nghĩ, am chính là nói tư mã duệ cầm thao đồng đường kim buồn, còn khắp nơi khoe khoang, cũng không chê mất mặt. Tư mã duệ bị tức giận đến trên mặt thanh hồng đan sen, còn không thể không cắn răng nói lời cảm tạ Ngồi không đến trong chốc lát, liền lấy cơ phía trước có sự muốn làm, cáo từ mà đi. Lâu trưởng nhớ tặng hắn, vẻ mặt đau khổ trở về, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là thấy đại vũ mấy người không hề nửa điểm sợ hãi bộ dáng, bất đắc dĩ, ung dung cười. Dù sao bọn họ lâu ra lại không có việc gì cầu đến vạn kiếm sơn trang trên đầu, đại hội một quá, ai đi đừng lấy, đảo cũng không cần để ý nhiều. Vì thế, một lần nữa ngồi vào vị trí cười nói an khởi cơm tới tư mã duệ ra cửa thẳng đến sau bếp gọi tới quản sự vương nhị một đốn mắng chửi ngươi ở nơi nào chiêu đầu bếp rốt cuộc có phải hay không kia tiên khách lâu nếu có một chút nhi dầu dếm ta liền sống sờ sờ chịu chết ngươi kia vương nhị nguyên bản trước đó vài ngày đi tiên khách lâu thì người nhưng là nhân ra tiên khách lâu đầu bếp cũng chỉ có một cái trong lâu sinh ý còn lo liệu không hết quá nhiều việc nơi nào có rảnh suất ngoại công hắn sợ tay không mà hồi bị đại quản sự cửa trách, nôn nóng khắp nơi chuyển động, chính vì khó khi, có cái kêu chương mập mạp người mao tọa tự đề cử mình, nói hắn chính là tiền khách lâu đầu bếp, bởi vì không cẩn thận đắc tội trưởng quài, mới bị đuổi ra tới, chính không chỗ. Đặt chân, nguyện ý tùy hắn đến Sơn Trang làm việc. Vương nhị đại hỉ, lãnh hắn trở về, làm vài món thức ăn, nhìn sắc thật không tồi, an hương vị cũng hảo, liền vui mừng đem hắn để lại, đối ngoại toàn sưng là từ tiền khách lâu mời đến đầu bếp, Kỳ thật kia tiên khách lâu động một chút một bàn nhi bàn tiệc chính là trăm lượng bạc trở lên, hắn một cái tiểu quản sự nơi nào ăn qua, đã bị này Trương Mập mạp lửa gạt đi qua. Hôm nay vừa nghe thiếu trang chủ muốn yến khách, hắn ngay cả vội làm Trương Mập mạp thượng bếp thi thố tài năng, muốn ở thiếu trang chủ trước mặt thật dài thể diện, không nghĩ tới thể diện không trưởng thành, ngược lại rước lấy đại họa. Chương 469 nhục người giả tất tự nhục. Chương 469 nhục người giả tất tự nhục vương nhị té ngã lộn nhào vào nhà bếp đem trương mập mạp nắm ra tới trương mập mạp bị tư mã duệ hung thần ác sát bộ dáng sợ tới mức run như run rẩy chỉ vài câu quá mắng liền chiêu lời nói thật nguyên lai hắn ở tiên khách lâu bất quá là ở phía sau bếp phụ trách sát rau bởi vì học trộm mấy thứ bí chế thái sắc bị đại sư phụ đuổi ra tới ngày ấy nghe được vương nhị cấp mướn bạc cao liền nghĩ chính mình tay nghề còn nhưng hù người theo tới tránh thượng mấy tháng bạc hôn khẩu cơm ăn tư mã duệ vừa nghe giận dữ kêu tới mấy cái hộ vệ sinh sôi tạp chết kia trương mập mạp tay phải đem hắn đuổi đi ra ngoài lại hung hăng đánh vương hai ba mươi đại bản nghe được hắn kêu thảm thiết liên tục trong lòng kia khẩu buồn bực chẳng những không tiêu ngược lại càng hơn nghi ngờ cũng càng sâu nay họ âu dương rốt cuộc là người nào nhìn quần áo mặc cũng bất quá chính là nhà nghèo nhân gia con cháu chính là lại có thể dễ dàng nếm ra tiên khách lâu tay nghề chẳng lẽ bọn họ cố ý che giấu thân phận không thành? bất quá vô luận hắn đem trong đầu giang hồ thế gia như thế nào lục xem cũng chưa nhảy ra có họ Âu Dương, vì thế cũng liền ném ở một bên không để cập tới. cơm chiều sau Tư Mã Huyên rốt cuộc lộ mặt nhi gọi lâu ra huynh muội đi thư phòng tiểu tọa. mây tía truy nguyệt thừa dịp trong phòng đều là người trong nhà liền nói nói đại thiếu gia giữa trưa chúng ta tỉ muội cùng kia mấy cái nha hoàn đi xuống ăn cơm các nàng lời nói gian mọi cách tìm hiểu chúng ta trong phủ chi tiết lại còn có ẩn ẩn để lộ tin nhi nói giống như này vạn kiếm sơn trang cùng lâu gia cố ý liên hôn liên hôn này lâu gia rốt cuộc có gì bản lĩnh có thể làm vạn kiếm sơn trang cùng chi liên hôn chỉ sợ việc này có chút kỳ quặc a đào nhi một bên phòng trà một bên cười nói hơn nữa như vậy nói đến vũ đệ ngươi chính là chắn nhân gia nói đại vũ cười khổ ta này thật có chút oan uổng tìm tới môn phiền thoái còn ném không thoát. Bất quá chính là xem chàng náo nhiệt thôi, tận lực thiếu gây chuyện là được, qua sơ tám, chúng ta liền phải lên đường chạy đến cùng mụ mụ hội hợp. Hạnh Nhi cũng cười nói, không biết mụ mụ cha, còn có nhị ca thành ca bọn họ đến nơi nào. Ta hảo tưởng bọn họ. Đại vũ vô vô mội mùi đầu, ta đảo cảm thấy mụ mụ cùng bọn đệ đệ nghe xong có như vậy thịnh hội, nói không chừng cũng sẽ tụ tới. Đến lúc đó có lẽ chúng ta một nhà liền tại đây trước tiên đoàn tụ. Kia thật tốt quá, ta hảo muốn ăn mụ mụ làm đồ ăn. Tham ăn. Đại vũ gõ mội mội một cái bạo lật, sau đó chính mình cũng nở nụ cười. Một ngày không nói chuyện, ngày thứ hai tư mã duệ càng cản càng hăng, như cũ tới cửa, mời mọi người đến sau núi du ngoạn, trong lúc thỉnh thoảng hướng Lâu Ngọc Anh đại hiến ân cần, bị cự tuyệt lúc sau, tựa hồ cũng không có gì tức giận. Phần 410. Nhưng là ở ngày thứ tư, bọn họ một đám người ở Như Mây Phong Sơn Phong Tu sửa một chỗ bắt giác đình tiểu toa khi. Lâu Ngọc Anh lại lần nữa đem cái đĩa điểm tâm kẹp cấp đại vũ khí, Tư Mã Duệ thật sự nhịn không được. lạnh giọng nói, Âu Dương công tử này lòng tham tới tham gia võ lâm đại hội. Nghĩ đến trên người cũng là có chút công phu. Hôm nay sắc trời sáng sủa, nơi này phong cảnh cũng hảo. Không bằng chúng ta tỉ thí một chút kiếm pháp như thế nào. Vạn kiếm sơn trang lấy kiếm pháp nổi danh thiên hạ ta tuy tập quá mấy ngày kiếm nhưng là sao cập được với thiếu trang chủ tinh vi vẫn là không cần số mặt đại vũ nhàn nhạt cười chống đẩy đang ở vạn kiếm sơn trang địa bàn thua tự nhiên mất mặt thắng cũng là đắc tội chủ gia bất luận loại nào đối hắn đều không có chỗ tốt đơn giản cũng liền khách sáo nịnh hót hai câu chối tử nhưng là tư mã duệ lại cho rằng đại vũ là tự biết kiếm thuật không tốt tâm hỉ rốt cuộc bắt được hắn chỗ yếu một lòng muốn đại vũ ở lâu ngọc anh trước mặt số mặt Vì thế ngôn ngữ càng thêm châm trọc không ngừng, như thế nào, Âu Dương huynh đệ đây là sợ. Nếu là như thế này, ta cũng không bắt buộc, rốt cuộc này can đảm là trời sinh. Đại vũ ngày thường tự giác thân là mấy cái đệ mội gương tốt, hiếu thuận mẫu thân, ổn trọng biết lễ, tiên co tùy hướng thời điểm. Nhưng là, mặc kệ hắn như thế nào thu liệm chính mình tính nết, rốt cuộc cũng là cái 15 tuổi tâm huyết thiếu niên, bị người như vậy trào phúng, cũng liền động giận, lạnh lung cười. Đánh gây tư mã duệ ngôn ngữ, nếu thiếu trang chủ như thế thịnh tình, ta lại cự tuyệt liền có chút không biết điều, chúng ta lấy 300 chiêu làm hạn định, điểm đến mới thôi đi. Tư mã duệ cười ha ha, Âu Dương huynh đệ quá coi thường chúng ta vạn kiếm sơn trang, nếu như tùy tiện tỉ thí một vài, liền phải 300 chiêu thắng lợi, kia chẳng phải là cấp tổ tông nhóm mệnh hạ nổi danh sơ soạn. 100 chiêu 100 chiêu, ta nhất định thắng ngươi thấy rốt cuộc. Nga nếu thiếu trang chủ như thế tự tin, ta không thiếu được cũng muốn lấy ra bình sinh học, cùng thiếu trang chủ luận bàn một vài. đại vũ xoay người phân phó truy nguyệt đi trong phòng đem ta ba lô cùng vô câu kiếm lấy tới. nguyên bản hắn là ngày ngày thanh trường kiếm cùng ba lô mang ở trên người, nhưng là dù sao cũng là ở nhân gia sơn trang làm khách, nếu còn cả ngày cầm trường kiếm ra vào liền có chút thất lễ, cho nên đồ vật liền đều đặt ở chỗ ở. truy nguyệt khinh công không tồi, người lại linh hoạt. Bất quá một lát liền đem ba lô cùng trường kiếm lấy tới, đại vũ tiếp ba lô ném tới đảo nhi trong lòng ngực, trong chốc lát vạn nhất có cái tốt xấu, ba lô có kim xăng dược, có nước suối, cũng miễn cưỡng có thể cứu trị một vài. Hắn rôi tay tháo xuống trường kiếm thượng huyền sắc gấm vóc áo khoác, lộ ra bên trong một phen màu bạc trường kiếm tới, thân kiếm trường ba thước, trôi kiếm đúc vòng tròn hoa văn, dễ bề chảo nắm, vỏ kiếm thượng phù điều hai chỉ dương cánh chim đại bảng, cánh răng ra bay lượn phía chân trời, ngạo thị thương sinh rất là vô câu khoái ý bộ dáng. Đại vũ lúc ban đầu tùy Âu Dương đánh một năm cơ sở, sau lại lại đi theo từ Lão Kiếm khách học ba năm đỡ phong kiếm pháp, tuy rằng luyện tập khắc khổ, có chút sở thành, nhưng là nhưng vẫn không có tìm được một phen hợp tay vừa lòng hảo kiếm. Tới rồi dung thành sau, Nhậm Bạch Diệp đám người đau bọn họ mấy cái giống như nhà mình con cháu giống nhau, ngày thường luôn là kéo bọn hắn giao thủ so đấu. Thường thường truyền thụ một ít thủ đoạn, cũng thực sự làm hắn được lợi rất nhiều. Này đem vô câu kiếm chính là nhậm bạch đi cất chứa tốt nhất một phen, nghe được bọn họ ra cửa lang bạn, cố ý tặng hắn phòng thân, không nghĩ tới sử dụng tới lại là cực hợp tay, hắn cũng rất là quý trọng. Tư mã duệ vừa thấy kia vỏ kiếm thượng chim đại bàng, lập tức kêu sợ hai đến, Âu Dương huynh đệ, này kiếm chính là vô câu. Người ở nơi nào đoạt được? Đại vũ nhẹ nhàng nhổ xuống vỏ kiếm, đáp. Đúng là, ra cửa khi một vị thúc bá tặng cho. Tư mã duệ trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, không nghĩ tới lần này tỉ thí còn có bực này thu hoạch. Này vô câu kiếm là 30 năm trước một vị thành danh kiếm khách tùy thân vũ khí, nhưng là 10 năm trước kia kiếm khách đột nhiên không biết tung tích. Này bảo kiếm cũng đi theo không có bóng dáng Hôm nay cư nhiên ở đại vũ trong tay nhìn thấy, không nói được bọn họ Sơn Trang lại muốn nhiều đem cất chứa, chờ một lát hắn dễ dàng đem hắn bắt lấy. Nhắc lại ra số tiền lớn mua này bảo kiếm, đại vũ hổ thẹn dưới nhất định sẽ không cự tuyệt. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm đối lập thí trí tại tất đắc, nhấc lên và tháo nhét vào đài lưng, sau đó khi trước nhảy xuống bắt giác đình, đứng ở bên ngoài ngôi cao thượng, hồ, âu dương huynh đệ, thỉnh chỉ giáo. Đại vũ thanh kiếm vỏ đưa cho hạnh nhi cầm, sau đó không nhanh không chậm dịch hảo quần áo, lúc này mới nhảy vào giữa sân, ôm quyền đáp lễ, khách nghe theo chủ, thiếu trang chủ trước hết mời. Tư mã Duệ cũng không khách khí, khi trước nhất chiêu giao long ra biển liền thẳng tắp thứ hướng đại vũ ngực bụng, đại vũ huy kiếm chặn lại, hai người lập tức đấu ở một chỗ. Lâu Ngọc Anh khẩn trương bắt lấy đỉnh biên lan can, tế bạch hàm răng gắt gao cắn môi dưới, trong mắt tràn đầy đều là lo lắng, quay đầu hỏi lâu trường nhớ, Đại ca, ngươi nói Âu Dương công tử có thể hay không thắng A, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ? Hạnh nhi đang đứng nàng bên cạnh, không đợi lâu trường nhớ trả lời, trước mở miệng nói Bị thương liền máu chảy đầy đất bái Này không phải anh tỷ tỷ hy vọng nhìn đến sao Nếu bằng không Vì sao tổng tại đây cái gì Thiếu trang chủ trước mắt đối ca ca Quan tâm săn sóc ca Ta lâu ngọc vốn là không mừng tư mã duệ Một lòng khinh mộ đại vũ Chính là đại vũ cự tuyệt nàng một đường Nàng kia viên phương tâm bị thương vỡ nát Nhưng mà Tư mã duệ này đường đường vạn kiếm sơn Trang thiếu trang chủ đối nàng mọi cách Thân cần lấy lòng Nàng hư vinh tâm lại nháy mắt bạo trướng Liền tổng làm chút châm ngòi việc, muốn chọc đến tư mã duệ buồn bực, đại vũ ghen, sau đó liền đều sẽ chú mục cùng nàng. Không thành tưởng, hôm nay biến khéo thành vụng phản làm hai người đao kiếm tương đua, lúc này nghe hạnh nhi nhất châm kiến huyết chỉ trích, nàng gương mặt liền nháy mắt đỏ lên, nhất thời xấu hổ hận không thể tìm cái khe đất nhi chui vào đi. Lâu trường nhớ rốt cuộc luyến tiếp mội mội năng kham, mở miệng tách ra đề tài, mau xem luận võ đi ta cảm thấy vũ đệ thắng được hy vọng rất lớn hạnh nhi vừa nghe ca ca muốn thắng lập tức quay đầu nhìn về phía giữa sân đem lâu ngọc anh liền ném tới sau đầu đi tư mã duệ tuy rằng từ nhỏ luyện tập vạn kiếm sơn trang tổ truyền kiếm pháp hạo ngày kiếm nhưng là hắn dù sao cũng là tư mã gia duy nhất kim tôn tra lại thân mình không tốt đều trông cậy vào hắn khai chi tán diệp hắn mâu thân đường tái hoa lại là cái cực hộ hải tử đánh đá tính tình có đôi khi vì nhi tử đều sẽ chống đối cha chồng tư mã huyên lại không hảo cùng con dâu cãi nhau trong lòng cũng là đau lòng tôn tử liền nghĩ qua mấy năm phóng hắn đi ra ngoài rèn luyện minh bạch võ nghệ quan trọng trở về lúc sau liền tất nhiên sẽ khắc khổ luyện tập vì thế đẩy tới đẩy đi mười lăm năm qua đi tư mã duệ đi học cái dàn hoa nhìn chiêu thức tinh diệu tuyệt luân kỳ thật thủ hạ cũng không nhiều ít sức lực đại vũ tuy rằng kiếm pháp giống nhau nhưng là từ học nghệ Liên đông luyện tam cửu hạ luyện tam phủ, ngày ngày dậy sớm chạy bộ luyện võ, thủ hạ cực có lực đạo, này một năm ra cửa kinh vài lần tranh đấu, Phạm Thiên cung nhất bang thúc bá nhóm lại mấy tháng, sớm phi ngày đó tay mơ, so đấu lên, kia trường kiếm vũ động gian, khi thì xảo quyệt, khi thì trầm trọng, đảo cung cùng Tư Mã Duệ đánh cái ngang tay. Tư Mã Duệ bởi vì vừa rồi thả mạnh miệng muốn 100 chiêu nội bắt giữ đại vũ, chính là mắt thấy đã 100 có hơn. Đại Vũ ngược lại càng đánh càng hăng, hắn trong lòng liền đã phát cốc, chiêu chiêu đều mang theo sát ý, mỗi kiếm tất chỉ Đại Vũ huyết hầu cùng tâm vai trở chí mạng chỗ. Đại Vũ đón đỡ vài lần, trong lòng lửa giận tiệm cao, cực lực bình tĩnh nhưng đối, xem chuẩn tư mã duệ khí lực không tiếp chỗ trống, trọng lực khái phi hắn trường kiếm, nhất kiếm bính sử tại hắn tả xương sườn phong vũ huyệt thượng. Khi ốm từng đã dạy hắn, cái kia huyệt đạo bị va chạm nhất đau đớn, lại đối thân thể không quá đáng ngại. Hôm nay Tư Mã Duệ lần nữa tương bức, không nói được liền phải hắn nếm thử đau khổ. Quả nhiên kia Tư Mã Duệ thế ngã lúc sau, đau đến cái chán lập tức liền thấy hãn, tức giận đôi mắt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm đại vũ, lại sau một lúc lâu nói không ra lời. Đại vũ cũng biết đứng ở nhân gia địa bàn thượng, không hảo quá mức tiêu ngạo, vì thế đôi tay ôm quyền, đạm đạm cười, thiếu trang chủ đa tạng. Nói xong tiến lên thân thủ đỡ hắn lên, đi vào trong đình nghỉ tạm. Tư mã duệ muốn nhục nhã người khác không thành, ngược lại chính mình đều xấu, kia sắc mặt liền đỏ lên giống như gan heo giống nhau. Chương 470 đường tái hoa. Chương 470 đường tái hoa. Lâu trường nhớ sợ hai bên nổi lên tranh chấp, bọn họ huynh mội kẹp ở bên trong khó xử, cân nhắc nói cái gì đó, tròn tròn trường hợp, chính là không đợi hắn mở miệng. Bên cạnh vài quặng cổ thụ sau lại chuyển ra vài vị lao giả tới, khi trước vị kia người mặc thâm thanh gấm vóc áo dài đầu bạc dâu bạc trắng sắc mặt hơi có chút không vui mặt sau ba vị tắc cười mỹ mắt đầy mặt hứng thú lâu trường nhớ huynh mội vừa thấy dưới vội vàng đứng dậy hành lễ vạn bối gặp qua tư mã trang chủ gặp qua các vị tiền bối đại vũ cùng đào nhi liếc nhau cung theo sau hành lễ vân an vài vị lão giả vào đỉnh, ngồi ở đại vũ đám người nhường ra trên chỗ ngồi trong đó một vị mặt đỏ thang láo giả trên dưới nhìn quét đại vũ một lát nói ngày thường còn không cảm thấy Hôm nay vừa thấy này đó tiểu bối nhi nhóm mới biết, chúng ta này đó lao ra hỏa làn lên thoái vị. Ngươi xem này tiểu tử, có phải hay không liền như những cái đó toan nho nhóm nói như vậy, nhẹ nhàng công tử, ôn nhuận như ngọc. Nay phẩm mạo khí độ, võ nghệ tài trí, không ra ba năm, chắc chắn nổi danh giang hồ, sớm muộn gì muốn cai quá chúng ta này đó lao ra hỏa nổi bật. Trúc Lao ca nói không tồi, tiểu tử này ta nhìn cũng thích một cái khác mảnh khảnh lão giả cũng nói tiếp cười nói tư mã huyên hung hăng chừng mắt nhìn chính mình tôn tử liếc mắt một cái tuy rằng hắn ngày thường cũng biết tôn nhi võ nghệ còn còn chờ tôi luyện khá vậy không nghĩ tới hắn như thế vụ về liền cái vô danh tiểu tử đều thắng bất quá vốn di hắn dẫn vài vị lão hữu tới đây tiểu tọa chính ngộ tôn nhi cùng người so kiếm hắn còn nghĩ cơ duyên vừa lúc cũng làm vài vị lão hữu trông thấy hắn con cháu nhiều tiền đồ không thành tưởng này mặt không lộ thành Ngược lại ném rất nhiều Lúc này lại nghe vài vị lao hưu khen đại vũ Hắn này trong lòng liền càng thêm khổ sở Nhưng là trên mặt lại vẫn là cười tùy mọi người khen ngợi Không tồi, không tồi Đứa nhỏ này so với ta kia bị sủng hư tôn tử hiếu thắng nhiều Ôn ngọc công tử danh hào này Danh xứng với thực Đại vũ tiến lên hành lễ Nói lời cảm tạ Tạ các vị tiền bối tán thưởng Văn bối không dám nhận Sắp trời không còn sớm van bối nhóm liền không quấy giày các tiền bối thưởng cảnh tiểu tử lâu trường nhớ đám người cũng tiến lên hành lễ cáo tử sau đó tính cả xấu hổ đầy mặt đỏ bừng tư mã duệ cùng nhau gia đình hoài qua eo núi đãi nhìn không thấy vài vị lão già lúc sau tư mã duệ lập tức hầm hừ trừng mắt nhìn đại vũ liếc mắt một cái phất tay háo rời đi đại vũ hướng về phía lâu trường nhớ bất đắc dĩ nhún vai sau đó từng người trở về sân không để cập tới tới mười tháng sơ sáu ngày này Toàn bộ sơn trang đã ở không dưới 200 người, trong hoa viên khắp nơi có thể thấy được hoặc ngồi hoặc đứng, cao rộng đàm tiếu người giang hồ, đại vũ ước thúc Hạnh Nhi, chỉ cho phép nàng ở sân cửa chạm chạm, lại không được nàng chạy đến trong đám người đi xem náo nhiệt. Người giang hồ tính tình bất thường, một cái không thoải mái liền phải đánh đánh giết giết, hoàn toàn bất kể hậu quả, vạn nhất Hạnh Nhi chọc đến ai tức giận, bị thương đến liền không hảo. Một ngày này. Âu Dương cùng một ngài cũng rốt cuộc chạy tới trong mây phong, vạn kiếm sơn tra ngoại bài thật dài đội ngũ, muôn hình muôn vẻ người giang hồ làm một ngài cảm thấy tất cả mới lạ, dấu ở mũ có rèm hạ đôi mắt quay tròn chuyển, trong chốc lát nhìn chằm chằm nhân ra bàn ở trên cổ thanh xà nhất miệng, trong chốc lát lại cảm khái như vậy như thiên, còn có người xuyên ra lông tới đi gặp. Âu Dương khó được thấy nàng như thế tính trẻ con, cũng không ngăn trở, chỉ dắt tay nàng tới trước cửa, Báo cái mấy năm trước từng dùng quá cũng coi như có chút danh tiếng giang hồ danh hào, huyền đao khách cảnh côn. Danh hào này hoàng phổ đức đảo cũng nghe quá, một bên khách sáo, một bên không giấu vết nhìn kỳ hắn vài lần, rốt cuộc năm đó nổi danh giang hồ huyền đao khách rất là thần bí, toàn bộ giang hồ cũng chưa từng có mấy người gặp qua bộ dáng của hắn, không nghĩ tới lần này võ lâm đại hội cư nhiên có thể dẫn tới hắn tới tham gia. Có thanh ý gì gã sai vật tiến lên khách khí không người dẫn bọn họ phu thê vào đại môn, sau đó hành lang sang tên vào hậu viên, đem bọn họ an bài bên phải trong tầm tay một tòa kêu hạ tuyên đường sân, bên trong sớm ở mười mấy người, bọn họ phu thê chiếm tây sương phòng cuối cùng ở gian. Âu Dương đào tiểu khối bạc vụn thưởng cho gã sai vật, gã sai vật cười hì hì ân cần dặn dò hai câu áo cơm linh tinh sự mới cáo lui ra cửa. Một ngải hái được màn mũ, gom lại tóc, Cười ôm lên Âu Dương cổ, nói, Phu Quân, chúng ta lần này thật là tới đúng rồi, ngươi xem những cái đó người giang hồ, như vậy nhiệt thiên còn xuyên ra lông, kỳ quái nhất là kia đem xà đường vây cổ, hắn không cảm thấy sợ hay sao. Phần 411 Âu Dương thấy nàng đôi mắt trô sâu trong lẻ tinh lượng sáng rọi, khỏe mắt đuôi lông mày đều là hưng phấn, tựa như kia lần đầu tiên vào thành hai tử giống nhau, nhịn không được buồn cười, ôm nàng ngồi ở trước bàn. Chờ ngày sau đại hội khai đi lên, tới người sẽ càng nhiều. Một ngải tùy tay từ trong không gian cầm một mâm quả vải, một bên lỗ Uy Âu Dương một bên hỏi, chúng ta dùng không cần đi ra ngoài tìm xem bọn nhỏ. Nơi này người giang hồ nhiều, ta tổng nhớ thương bọn họ nghịch ngợm, chọc cái gì phiền thoái. Âu Dương chỉ chỉ kia vây quanh đỏ nhạt xa mảnh màn ngũ, ta đảo lo lắng ngươi chọc phiền thoái. Một ngải le lưỡi. Ngày hôm trước nàng quấy nhiều Âu Dương nhất định phải ở một nhà tiểu lầu đại đường dùng cơm, kết quả một cái tiểu quỷ sắc đảm bao thiên, cư nhiên tiến lên đây kéo nàng tay, bị Âu Dương sinh sôi vận gãy cánh tay, sau đó lập tức kéo nàng đi tú trang mua năm sáu đỉnh các màu màn ngũ, giám sát nàng ngày ngày mang hảo, mới bằng lòng mang nàng ra cửa. Vợ chồng hai người nói nhàn thoại, ăn trái cây. Lúc này, Sơn Trang phía trước lại tới nửa tam nam một nữ, Đúng là đường môn kia sư huynh mỗi mấy người, lúc này đây kia bệnh lao quỷ giống nhau nhị sư huynh cũng thế nhưng có mặt, Hoàng Phổ Đức nghe được bọn họ đường môn danh hảo, lập tức nhiệt tình bà phần. Đường môn chính là đường tái hoa nhà mẹ đẻ, tuy nói năm đó có chút tranh chấp, nhiều năm chưa từng liên hệ, nhưng là lấy đường môn kia đời đời tương truyền, cực đoan bênh vực người mình tính tình. Nếu chế nảy bọn họ mấy tiểu bối nhi, đường tái hoa tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hiu. Hoàng Phổ Đức tự mình dẫn bọn họ tiến hậu viên, trên tay một quyển quyển sách phiên tới phiên đi, các sân đều đã đều đã chật cứng người, cho dù có nhàn rỗi cũng là vài vị giang hồ thế hệ trước nhân vật sân, là thành thật không thể an bài này đó tiểu bối nhi đi vào, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có hạ tuyên đường chính phòng còn có hai gian không, vì thế liền tặng bọn họ qua đi dàn xếp, sau đó lại khiến người đi vĩnh xuân đường hướng đường tái hoa báo tin, tuy rằng hắn vị này tẩu tử ngày thường. Không lớn để ý tới trong trang sự vụ, đối võ lâm đại hội càng là không có gì hứng thú, bất quá, dù sao cũng là nhân gia nhà mẹ để người tới, về tình về lý đều phải nói thượng một tiếng. Quả nhiên, thanh ý ở gã sai vặt đi sau một lúc lâu liền lại lánh một cái lanh lợi Mỹ Mạo Đại A đầu trở về, mỉm cười nói, phu nhân thỉnh tiểu thư tiến đến Vĩnh Xuân Đường nói chuyện. Hoàng Phổ Đức cười dặn do kia phụ trách hầu hạ gã sai vặt vài câu, mới chạy đến tiền viện tiếp tục đón khách đường môn tiểu sư muội khuê danh đường phượng lại bởi vì cùng thế hệ sư huynh đệ bài thứ bảy cho nên thân bằng nhóm đều thích đeo nàng phượng bảy nàng ở đi ra ngoài phía trước cũng là đến quá phụ thân dặn dò biết vị này gả ở vạn kiếm sơn trang cô cô năm đó bởi vì cùng gia tộc có chút ân đoán nhiều năm không lui tới lần này bọn họ tới cửa tốt nhất là có thể hóa giải một vài vì thế phượng bảy vui vẻ đáp ứng thay đổi bộ bộ đồ mới váy một lần nữa trải phát liền tùy kia nha hoàng ra cửa kết quả chưa đi ra vài bước liền thấy tây xương phòng khắc hoa môn hứng kéo kẹt một vang trước sau đi ra một nam một nữ tới nam tử dáng người cường tráng sắc mặt lãnh khốc huyền sắc quần áo trường đao nơi tay chỉ liếc mắt một cái nàng liền nhận ra người này chính là đêm đó mật thám đã từng thương quá nàng nam tử không cần đoán kia mặt sau mang màn mũ nhất định là dụ dỗ sư huynh hồ ly tinh phượng bảy thả chậm bước chân Vẫn luôn nhìn Âu Dương Phu Thê đi ra viện môn, mới thấp giọng gọi kia thanh y lìa gã sai vật, hỏi, vừa rồi đi ra ngoài kia đối nhi vợ chồng, có biết là cái gì danh hảo? Kia gã sai vật cẩn thận nghĩ nghĩ, trả lời, hồi tiểu thư nói, đó là huyền đao khách cảnh côn cùng hắn thê tử mộc thị, một canh giờ trước vừa mới trụ tiến bảo. phượng Bảy hận đến đem hàm răng cắn đến khanh khách vang, trong lòng thầm mắng, này hồ ly tinh thật là âm hồn không tan. Cứ nhiên đều đổi tới vạn kiếm sơn trăng tới, đại sư huynh này hai ngày đối nàng vừa vặn tốt lên, vạn nhất lại biết là cùng này hồ ly trụ một cái sơn, chẳng phải là lại muốn cũ thái tái phát. Không nói được, nếu muốn cái biện pháp dọn đi nơi khác, hoặc là đem bọn họ phu thê đuổi đi đi. nàng một đường tính toán, một đường đi theo kia áo lục nha hoàn xuyên qua cảnh trí duyên dáng hoa viên, tăm vòng hai vòng, đi vào một tòa đại viện nhi trước cửa. Sơm có hai cái gã sai vật chờ ở trước cửa, vừa thấy các nàng lại đây, vội vàng đẩy ra viện môn không người thỉnh Phượng Bảy đi vào. Phượng Bảy thu xếp khởi tinh thần, buông xuống mặt mày, theo nha hoàn vào đại sảnh, lặng lẽ quét bốn phía liếc mắt một cái. Mặt trên ở giữa là một trường gỗ nam khắc hoa giường la hán, sơn thành nâu đỏ nhan sắc, tả hữu phóng gấm đệm dựa, trung gian còn lại là một con tiểu bàn con. Phía dưới hai liệt phân biệt thả bốn trương cao bồi ghế. Vân Cẩm theo hải đường Hoa Đệm Nhi, bên trái vách tường treo một chương ngạo tuyết hàn mai đồ, phía bên phải còn lại là một tòa bốn phiến đại bình phong, thủy mặc vẽ núi sông. Cửa sổ thượng hợp lại yên hà xa màn tre, vì này hơi hiện quặng cu é cương ngạnh tính đường, miên cương thêm ba phần nhu sắc. Áo lục nha hoàn thỉnh nàng làm bên trái thượng đầu, sau đó ra cửa chuyển nhập bên cạnh nội thất, sau một lúc lâu, theo một trận ngọc đội len canh thanh, ngoài cửa liền đi tới một vị trung niên mỹ phụ một đôi đơn vượng nhãn khép mở gian ánh mắt rực rỡ khẩu như hàm châu da như ngưng trì, ba nghìn tóc đen vãn kinh hồng về vân búi tóc búi tóc sau tả hữu các cắm hai chi bích sắc hồ đập trầm sơn đến đen nhánh búi tóc tựa muốn tràn ra thủy tới thượng thân một kiện cân vạt gấm vóc la sam theo triển chi hải đường văn dạng ứng đỏ đoá hoa xanh biếc cành lá lấy tố sắc xa thanh kháp biên nhi hạ thân còn lại là một cái anh thảo sắc ốn lượn vết đất thủy tiên tán váy hoa Theo đi lại khi thì tặng ra, khi thì thu nạp, nói không nên lời đau khổ dáng vẻ. Phượng Bảy vội vàng đứng dậy, rũ mi hành lễ, nói, Phượng Nhi, cấp cô cô hành lệ vấn an. Kia đường tái hoa năm đó bởi vì đổ một hơi, tư xuất giá liền lại không cùng nhà mẹ để mọi người đi lại quá. Theo tuổi tiệm trường, trong lòng kia cổ buồn bực cũng tiêu tán rất nhiều, càng thêm nhớ thương nhà mẹ đẻ. Đáng tiếc, nhà mẹ đẻ người bị nàng chết vài lần mặt mũi liền không còn có tới cửa. Cho nên vừa rồi nàng chợt vừa nghe nghe chất nữ tới, lập tức liền phái bên người đại nha hoàn đi thỉnh. Lúc này thấy chính mình tiểu chất nữ duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, thạch lưu hồng váy áo, cao bản tóc mai, khuôn mặt diễm lệ vô cùng, một đôi mắt phượng mỹ ý thiên thành, đảo cùng chính mình tuổi trẻ khi giống nhau như lúc, trong lòng lập tức liền sinh ba phần yêu thích chi ý. Tiến lên tự mình đỡ nàng, cũng không cho nàng ngồi ở khách vị trực tiếp kéo nàng ngồi ở giường la hán thượng, lại tinh tế đánh giá sau một lúc lâu, hơi hơi thở dài nói: năm đó ta xuất gia khi ngươi còn không có sinh ra, không nghĩ tới từ biệt nhiều năm, ngươi cũng đã lớn thành đại cô nương. Phụ thân ngươi mẫu thân thân thể tốt không? chương 471 câu hận cũ chương 471 câu hận cũ hồi cô cô nói phụ thân thân thể tạm được, mẫu thân gần nhất phạm vào khụ tật, lại uống nước thuốc. Phượng bảy ngoan ngoãn đáp. Đường tái hoa nghe xong liền những mi, năm đó nàng không xuất gia khi, vị kia trời sinh tính thiện lương ôn nhu đại tẩu chính là đối nàng cực hảo, vì thế nói, ta năm ngoái được một gốc cây hai trăm năm tham, ngươi trở về khi nhớ rõ tiện thể mang theo trở về cho ngươi mẫu thân hầm canh bổ bổ thân mình, là, ta cô cô hậu tạo, chính mình ra cô chết, nói này đó khách khí lời nói làm cái gì, ngươi nhà đầu này cùng ta năm đó đảo có tám phần giống nhau. Ta này vừa thấy liền giác cực kỳ thân cận. Ngươi đã nhiều ngày ở tại cô cô nơi này, có việc cứ việc phái người tới nói, không cần ủy khuất chính mình. Là, cô cô. Cô chất hai lại nói vài câu nhàn thoại, đường tái hoa nhớ tới nhà mình nhi tử chưa hôn phối, nếu là có thể cưới chất nữ trở về, chẳng phải là thân càng thêm thân. Lại hỏi, cha mẹ ngươi nhưng cho ngươi đính hôn, cho phép nhân ra. Phượng bảy nghe vậy nhớ tới kia làm nàng ái hận đan chéo đại sư huynh sắc mặt liền ảm đạm xuống dưới mặc nôn không nói đường tái hoa nhìn ra khắc thường liền truy vấn nói như thế nào phượng nhi ngươi chính là bị cái gì hủy khuất nói cho cô câu nghe một chút cô cô vì ngươi làm chủ chúng ta đường ra có ta một cái nữ nhi gả đến nàng nói đến một nửa nhớ tới trong phòng còn có người ngoài liền cao giọng nói các ngươi đều đi xuống đi mấy cái đứng ở một bên hầu hạ bọn nha hoàn vội vàng không người ứng đi đến ngoài cửa chờ đợi phân phó Đường tái hoa lúc này mới kéo chất nữ tay, thấp giọng nói, nói đi, là đối với ngươi việc hôn nhân không hài lòng, vẫn là ngươi đã coi ái mộ người, trong nhà không đồng ý. Nói ra, cô cô cho ngươi làm chủ. Đường ra này một thế hệ không có nam đinh, chỉ sinh đến phượng bảy này một nữ hài tử, cho nên từ nhỏ nhận hết nung chiều, mọi chuyện toàn theo nàng ý, chưa bao giờ từng có bất luận cái gì hủy khuất. Nhưng là lần này ra cửa sau này dọc theo đường đi. Đầu tiên là nàng ái mộ đại sư huynh bị khắc nữ tử mê hoặc, lúc sau nàng tới cửa trả thù không thành, ngược lại bị thương cánh tay, chính là hiện tại tới rồi cô cô nơi này cũng ném không thoát kia hồ ly tinh, nàng càng nghĩ càng rắc thương tâm, lại nghe cô cô như vậy hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ khuyên giải an ủi, liền thấp giọng nước nở đem sự tình tinh tế nói một lần. Nữ tử tâm muốn là bất công, lúc này nàng lại là ghen tuông, tự nhiên không thể nói ra cái gì công bằng chi ngôn. vì thế Đại sư huynh ở nàng trong miệng chính là một cái thâm ái nàng hảo nam tử, nhất thời bị hồ ly tinh mê hoặc, mà kia hồ ly tinh ở trên đường liền không màng nhà mình phu quân ở bên, chẳng biết xấu hổ cùng người cũng liền thôi, hiện tại cư nhiên còn đuổi theo môn tới. Đường tái hoa nghe xong, tức giận đến mảy liễu dự ngược, một cái tắt chụp ở bàn con thượng, liền đôi mắt đều đỏ. Nay đảo đem phượng bảy hoàng sợ, trong lòng thấp thỏm ngờ vực, chính mình có phải hay không nói gì đó nói bậy, lậu sơ hở. Kỳ thật nàng không biết, năm đó Đường Tái Hoa cùng nàng như vậy đại khi, cũng là có cái ái mộ sư huynh, nhưng là khi đó Đường gia vì lợi ích của gia tộc muốn nàng liên hôn, bức cho kia sư huynh đi ra cửa du lịch, cuối cùng cưới cái bình thường giàu có nhân gia nữ tử, hai phu thê cực gắn ái, kia sư huynh hoàn toàn đã quên cùng nàng phía trước thệ Hải Minh Sơn, nàng thương tâm dưới mới gả tới Vạn Kiếm Sơn Trang, đấy lòng không muốn thừa nhận, kia sư huynh thay lòng đổi dạ, tự nhiên liền đem một thang thiết nối bị khuất đều tính ở kia nhà nghèo nữ tử trên đầu, thâm hận nàng rụ rô sư huynh. Hiện giờ lại nghe được chất nữ cũng gặp như vậy biến cố, trong lòng liền giống như chính mình năm đó như vậy đau khổ, hận không thể thân thủ thế chất nữ giết kia hồ ly tinh giải hận. Phượng Nhi, ngươi yên tâm, chúng ta đường ra nữ tử, không phải ai đều có thể tùy tiện khinh đục. Ta lập tức khiến cho ngươi biểu huynh an bài, đem các ngươi rời đến một chỗ an tĩnh sân đi, trước ly đến kia hồ ly tinh rất xa lại nói. Phượng bảy lập tức lau nước mắt, cười nói, tạ cô cô thành toàn, chỉ cần ly đến nàng xa một ít, đại sư huynh cũng ít chịu nàng. Nha đầu đốc, chỉ cách khá xa còn chưa đủ, loại này mối họa muốn hoàn toàn diệt trừ mới có thể an tâm. Diệt trừ phượng bảy tuy rằng cũng hận đến đêm đó muốn đi hoa hoa một ngải mặt, nhưng là cũng chưa từng có thương tích nhân tính mệnh ý tưởng, lúc này nhìn cô cô cười nhạt doanh doanh dường như bị thương một cái mạng người tựa như thương nghị rút bụi hoa cỏ dại như vậy dễ dàng liền nhịn không được hơi hơi đánh cái dùng mình đường tái hoa đoán ra nàng trong lòng sợ hãi nhịn không được nhớ mày ngươi nha đầu này vẫn là mềm lòng như vậy thai họa không trừ bỏ chẳng lẽ ngươi phải đợi ngươi đại sư huynh hoàn toàn bị nàng mê đảo vì nàng bỏ xuống sư môn bỏ xuống ngươi không cần thời điểm mới hối hận sao không đại sư huynh là muốn cùng ta thành hôn kế thừa đường môn vậy không cần mềm lòng đường tái hoa đứng dậy ở giường la hán bên một chỗ nhô lên chỗ đè đè sau đó ở bắn ra ám cách lấy ra vẫn luôn nho nhỏ bạch ngọc bình sứ tới một lần nữa khép lại ám cách đem tiểu bình sứ nhét vào phượng bảy trong tay phụ thân ngươi có phải hay không đem tùng vũ châm truyền cho ngươi phượng bảy giờ đầu là cô cô vậy là tốt rồi ngươi buổi tối không người khi đem này đậu tụy ở châm trọc thượng tìm cá nhân nhiều náo nhiệt thời điểm chắt ở nàng kia trên người liền tính nàng lúc ấy phát giác cũng không có trở ngại bởi vì này độc muốn ba ngày sau mới có thể phát tác đến lúc đó nàng sẽ toàn thân thối giữa mà chết phượng bảy đào hút một ngụm khí lạnh nhưng là trầm mặc sau một lúc lâu vẫn là run run xuống tay đem bình ngọc nhỏ nhét vào trong lòng ngực cô chất hai cái lại nói vài câu nhàn thoại vừa lúc tư mã duệ tới thỉnh an biểu huynh mội thấy lễ Nghe được phải cho biểu muội tìm cái hào chỗ ở, nghĩ lâu ra huynh muội kia sân còn không chính phòng liền thuận nước đẩy thuyền, đem bọn họ an bài qua đi, được mẫu thân miệng cười khen. Một ngày hoàn toàn không biết nàng đã thành người khác muốn diệt trừ cho sảng khoái hồ ly tinh, ở trong hoa viên dạo qua một vòng nhi liền trở về chính mình phòng, đơn giản ăn một lát gã sai vật nhóm đưa tới cơm chiều, lại ăn nửa bàn trái cây, hai vợ chồng liền ngủ xuống dưới. Đại Vũ đám người cùng lâu ra huynh muội cùng nhau Đã nhiều ngày đem trong mây phong hảo cảnh trí đều đi rồi một lần, tuy rằng tư mã duệ ghen ghét hắn làm chính mình ném thể diện, lại cũng nhớ kỹ chính mình cùng tổ phụ tinh kế, mỗi ngày chỉ cần có nhàn hạ liền tới bồi mấy người du ngoạn, hắn vốn là sinh đến tuấn giật bất phàm, này một che tiêu ngạo chi sắc, chuyện trò vui vẻ lên, đảo cũng đều có một loại thái độ, dẫn tới lâu Ngọc Anh đối hắn cũng đổi mới không ít, thậm chí đã có thể nói. Thượng vài câu nhàn thoại, Đem hắn vui mừng đi đường đều tựa muốn bay lên giống nhau. Phần 412 Ấn mẫu thân giao phó, hắn đem biểu muội một hàng bốn người an bài tới rồi thưởng xuân trong viện lúc sau, càng có lấy cơ tới đây, thậm chí một ngày tam cơm đều ở chỗ này bồi mọi người dùng. Phượng Thất Sư huynh muội mấy người tuổi đều ở 17-18 tuổi, nhiều tuổi nhất Đại Sư huynh Chu Dịch Phạm thậm chí đã vượt qua 20 tuổi, so với Đại Vũ bọn người lớn 5-6 tuổi, lúc này lại bị an bài ở chính phòng. Lại nghe nói trừ bỏ lâu ra huynh mội gia tộc còn tinh có chút danh khí Âu Dương gia cùng vệ gia bọn họ liền nghe đều chưa từng nghe nói Liền tưởng cái thật sự bất nhập lưu nhà nghèo nhà Ngẫu nhiên cộng ngồi lời nói gian liền không khỏi có chút ngạo khí Lâu ra huynh mội cùng đại vũ đám người cũng đồng dạng không mừng bọn họ bá đạo hương ngạnh, Vô lễ cao ngạo nhưng là cùng dưới mái hiên ở Gặp mặt gật đầu kỳ hảo cũng liền thôi Hảo lại ngày mai chính là võ lâm đại hội đều bất quá là tới thấu cái náo nhiệt, về sau liền ai đi đường đấy cũng liền không nhiều lắm so đo. Sơ bảy đêm nay, sơn trang tiếp đái cuối cùng một đám khách tham đang muốn đóng cửa, liền thấy trên đường núi chạy tới hai con ngựa nâu đỏ da lông, cao bối bạch mũi rất là thần tuấn, lập tức hai người thanh bố y hìa sam, huyền sắc đai lưng, đầy mặt đều là mỏi mệt chi sắc, phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là từ đường xa tới rồi bộ dáng. Một gái thanh ý gì gã sai vặt chờ bọn họ xuống ngựa, tiến lên cẩn thận đánh giá vài lần, mới phát giác, hai vị này lai khách bất quá là 10 tuổi tả hữu hài đồng, nhưng hắn vẫn là hành lễ, hỏi, hai vị tiểu công tử, đường xa mà đến, không biết có gì quý làm. Tân ba cùng thành nhi nhìn lướt qua cạnh cửa thượng bảng hiệu, cười nói, các ngươi nơi này không phải ở khai võ lâm đại hội sao, chúng ta huynh đệ là tới đi gặp. Đi gặp kia gã sai vật lại ngắm ngắm bọn họ quần áo, bình thường vải đông quần áo, trên eo cũng không có gì truy sức, sau lưng con cái cổ quái tay mải, hai người hai mã, ngửa còn tính thần tuấn, người này liền quá mức keo kiệt, thấy thế nào đều không giống cái nào thế ra ra tới tiểu bối nhi. Vì thế gã sai vật còn nói thêm, hai vị công tử nhưng có chúng ta trang thượng đưa đi thiệt mời. Thiệt mời, tân ba cùng thành nhi liếc nhau, lắc đầu, chúng ta không có bất quá các ngươi nếu khai chính là võ lâm đại hội tự nhiên phàm là người võ lâm đều có thể tới đi gặp vì sao còn muốn đưa ra thiệp mời gã sai vật vừa nghe bọn họ không có thiệp mời kia hơi cong eo liền thẳng đi lên nhướng mày đầu nói chúng ta trang thượng làm này võ lâm đại hội là muốn chiêu đãi khách nhân ăn trụ vì phòng có chút nghèo túng hạng người tới đây hôn ăn hôn uống đương nhiên liền phải có chút phòng bị thành nhi nghe ra hắn lời nói ẩn hàm chi ý lập tức trừng mắt nhìn đôi mắt Một lóng tay trong viện nói, ta cũng không tin, viện này người đều là có thiệp mời. Đương nhiên, tới đi gặp mấy trăm khách khứa có một nửa đều là không thiệp, bất quá bọn họ nhưng đều là trên giang hồ nổi danh hào thành danh hiếm khách. Gã sai vật kiêu ngạo đỉnh đỉnh bộ ngực, duỗi tay xoa xoa cũng không cho bủi lầu vai, trong mắt trào phúng chi sắc, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra được tới. Tân ba cùng thành nhi giận dữ, chẳng lẽ không có danh hào liền không thể tham gia kêu hảo. Ta là kinh thiên đại hiệp một quân, hắn là lây trời đại hiệp tiếu thành, danh hào này đủ vang dội đi. Hai cái danh hào vừa ra, không chỉ này thanh y lìa gã sai vặt, tính cả trong môn hai cái xem náo nhiệt đều cười đến con eo, kinh thiên. Lây trời, ai u, danh hào này thật đúng là vang dội a. Gã sai vặt xoa xoa khỏe mắt cười ra nước mắt, đột nhiên lạnh mặt, đáng tiếc, trước nay không ai nghe qua. Chạy nhanh nơi nào có việc vui nơi nào chơi đi. Này không phải các ngươi tiểu hài tử tới địa phương. Thanh Y ghi gã sai vật nói, tính cả mấy cái đồng bọn cùng nhau đóng đại môn, nháy mắt trước cửa quảng khu trừ bỏ hai người hai mã, lại vô nửa bóng người. Thanh Nhi tức giận đến nhảy dựng rất cao, máng, đây là cái gì phá địa phương, còn nói cái gì võ lâm đệ nhất Sơn Trang, liền cái gã sai vật đều kiêu ngạo thành như vậy, đây là cái gì chó má võ lâm đại hội, không tham gia cũng thế. Nói liền phải xoay người lên ngựa chạy lấy người. Tân Ba lại một phen kéo hắn, híp đơn vượng nhãn, khắp nơi nhìn một vòng nhi, ghé vào hắn bên tai nói, bọn họ nếu mắt chó xem người thấp, chúng ta liền cho bọn hắn điểm giáo huấn nếm thử. Thanh Nhi trong mắt sáng ngời, vội vàng ôm bờ vai của hắn, gấp giọng hỏi, ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, nói nói xem, cho bọn hắn điểm cái gì giáo huấn? Bọn họ không phải không cho chúng ta vào chưa, kia chúng ta liền trộm đi vào. Thuận tiện lại ở rượu thức ăn hạ tốt hơn liêu Đến lúc đó kia trường hợp nhất định náo nhiệt Xem bọn họ này làm chủ gia đến lúc đó như thế nào xong việc Chương 472 hầm rượu xuất nhập đội. Chương 472 hầm rượu xuất nhập đội. Hắc hắc thành nhi một bên cười một bên gật đầu Hảo, lần trước mua 3 bột đậu còn có 2 bao Cái này không đả thương người Liền tính bị bắt được cũng không thể lấy chúng ta thế nào Hai người định rồi kế Đồng thời lên ngựa xuống núi tìm một nhà nông hộ cho một lượng bạc tử đem ngựa thất gởi lại ở nhân gia sơn lại bao mấy cái màn thầu làm lương khô liền thừa dịp bóng đêm vòng qua tiền viện ở dây đằng trải rộng cổ thụ trong rừng sờ soạng bò ước chừng một canh giờ mới rốt cuộc từ sau núi hạ đến tường viện phụ cận có tìm hơn nửa canh giờ thật đúng là bị hai người tìm được một cái mùa mưa dùng để bài thủy đá xanh cống hai người ước lượng một chút miễn cưỡng có thể trôi qua đi Tân ba trước rôi cánh tay đi vào bắt lấy một gốc cây tiểu bùi cây can, thật cẩn thận một chút Nhi bò đi vào, sau đó lại đem thành Nhi cũng tốn qua đi. Hai người mệt đến dựa vào chân tường Nhi nghỉ ngơi hảo sau một lúc lâu, thẳng đến bóng đêm càng sâu, phía trước dũng lộ cũng qua hai lần tuần tra đội, mới nương bóng cây Nhi thấp thoáng về phía trước sờ soạng. Hai người tuy rằng đối sơn trang bố chi không quen thuộc, nhưng cũng may cũng không phải muốn ám sát cái nào đại nhân vật, bất quá chính là tìm cái nhà bếp. Theo đồ ăn hương, khí tam quải hai quải liền đến tây bắc rắc một chỗ tiểu viện mặt sau, tân ba dâm Thành Nhi vai bái đầu tưởng trộm hướng bên trong thăm xem hai mắt, vội vàng nhảy xuống, thấp giọng nói, chính là nơi này, bất quá bên trong rất nhiều hạ nhân ở dùng cơm, chúng ta trước tìm một chỗ trốn trốn, đại nhân đều đi rồi thanh tĩnh. Thời điểm, chúng ta lại đi vào tìm hầm rượu. Thành Nhi gật đầu, hai người mọi nơi nhìn lướt qua, song song ghé vào một bụi rậm rạp bụi cây dưới từ móc ra trong lòng ngược màn thầu, lung tung gầm một cái. Đêm một chút thâm, không trung cao quải tàn nguyệt sái lạc nhàn nhạt thanh huy, hai cái nho nhỏ bóng người lặng lẽ lật qua tường viện, theo chân tường nhi dạo qua một vòng nhi, rốt cuộc ở sân đông nam rác ngửi được mùi rượu, hai người mừng đến không tiếng động hoan hô một chút, lặng lẽ nhấc lên hầm cái nắp, theo cây thang bỏ đi xuống. Thanh nhi nương trong một góc mỏng manh đèn dầu ánh sáng, cẩn thận đánh giá một vòng, cười hi hi nói, Này vạn kiếm sơn trang nhưng đủ phú, chỉ này bình rượu liền có một ngàn đi. Tân ba lôi kéo hắn hướng đi rồi vài bước, vỗ vô, vô tay bên một vò chúc diệp thanh cười nói, bọn họ làm thịt rượu, nhất định sẽ chọn mua một ít rượu ngon, chúng ta đem thuốc bột sái đi vào, hắc hắc Đến lúc đó chạy nhà xí nhất định là đại nhân vật, ha ha. Hai người nhớ tới những cái đó danh khắp thiên hạ đại hiệp ôm bụng chạy nhà xí bộ dáng nhịn không được cười gian lên. Cười bãi hai cái đào tiểu tử liền khắp nơi tìm kiếm rượu ngon, kết quả chưa tìm được, liền nghe hầm rượu cửa truyền đến kêu kẹt một tiếng, bọn họ đồng thời cả kinh, thầm nghĩ không tốt, chạy nhanh lắc mình trốn đến hai chỉ đại đào lu mặt sau, ngừng thở trộm hướng ra phía ngoài nhìn lại, hầm rượu nóc chú khe hở càng sốc càng lớn, đột nhiên giống như du ngư nhập hải giống nhau nhảy vào một cái hắc y hề nhân tới, hắn dưới chân một chấm đất lập tức dựa vào trên vách tường lẳng lặng gián phục, rất là dáng vẻ cảnh giác. Sân ba cùng thành nhi liếc nhau, trong mắt đều có kinh sắc, chẳng lẽ là gặp được cùng bọn họ đánh giống nhau chủ ý người. Người nọ đợi một lát không thấy động tĩnh, thở hắt ra, lắc lắc cổ, một phen kéo xuống trên mặt cái khăn đen, lộ ra một trường trắng non cười mặt tới, hán chậm gì gì đi đến phía bắc một loạt gỗ mun cái giá trước, thủ đoạn vừa lật, trong tay liền xuất hiện một con cực tiểu truy thủ, nhẹ nhàng đẩy ra một con vỏ rượu bên cạnh bùn phong, ở giấy dầu thượng chọc một cái miệng nhỏ. Như vậy theo thứ tự đi xuống, đem trên giá mười mấy vỏ rượu đều phá khai rồi, lúc này mới lại từ trong lòng ngực lấy ra. Một đỏ một xanh hai chỉ giấy bao, mở ra ít hơn cái kia màu xanh lục giấy bao, đem bên trong thuốc bột nhẹ nhàng sai tiến miệng nhỏ, sau đó chậm rãi đem phiên khởi giấy dầu phục hồi như cũ. Như thế như vậy, thức mau, tiểu lục giấy bao liền thấy đế. Hắn lại bắt đầu hướng cửa mấy chục đàn bình thường rượu giải hồng giấy trong bao thuốc bột thỉnh thoảng còn muốn nghiêng thai lắng nghe hầm rượu ngoại động tĩnh, vội đến mồ hôi đầy đầu. Thanh Nhi cùng tân ba hai người trong lòng kinh nghi bất định, thẳng đến hắn vội xong lại lòe ra hầm rượu, mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra, ngồi dưới đất, vô vô ngực nói thầm nói, người kia là ai à, xuống tay thật đủ tàn nhẫn, chúng ta cũng bất quá liền tưởng ở mấy vò rượu ngon hạ điểm ba bột đầu, người này nhưng khét ngược, ước chừng hạ một trăm nhiều đàn. Thanh Nhi dùng tay háo phẩy phẩy phong, cười nói cũng không phải là thuốc bột còn phân hai loại vừa thấy liền biết mưu đồ cực đại thế nào hai ta là tĩnh xem này biến vẫn là thuận nước đẩy thuyền tân ba cười nhạo đẩy hắn một phen kia không phải là một cái y tứ hai ta là khí hận kia gã sai vật mắt chó xem người thấp mới nghị cấp này chó má đại hội thêm điểm nhiễu loạn nhưng là nhưng không có thương tổn mạng người y tứ việc này nếu không gặp phải cũng liền thôi hiện giờ đụng phải chúng ta như thế nào cũng muốn giúp đỡ Vạn nhất thật giải võ lâm nguy nan, có lẽ chúng ta hai cái liền nổi danh thiên hạ. Thành nhi nhúng mày, nâng lên cằm, tay không loát còn chưa mọc ra dâu, làm ra một bộ miễn cưỡng bộ dáng nói, Hảo đi, bộn đại hiệp liền ra tay trợ bọn họ lúc này đây. Tân ba ôm quyền cười nói, lây trời đại hiệp như thế không so đo hiểm khích trước đây, thật sự là lòng dạ rộng lớn. Hai cái đào tiểu tử vui cười thành một đoàn, đứng dậy nghe được bên ngoài không có động tĩnh liên động thủ bắt đầu đem những cái đó sái thuốc bột bình rượu dọn tiến tận cùng bên trong, lại đem bên trong những cái đó dọn ra tới, nguyên dạng bất động phóng hảo. Hai người đổi hảo cửa bình thường rượu, chính phạm sầu trên giá rượu ngon, không có chữ hàng có thể thay thế, liền nghe thấy hầm rượu ngoại có người đi lại, hai người lập tức lại lần nữa trốn hảo. Không đến một lát, hầm rượu cái nắp bị toàn bộ mở ra, mấy cái gã sai vặt xuống dưới, bắt đầu ra bên ngoài dọn bình rượu. Trong đó một cái buồn ngủ đánh áp, lẩm bẩm đoán giận nói, làm cái võ lâm đại hội, đem người vội đến muốn chết, hơn phân nửa đêm cũng không được ngừng nghỉ. hắn bên cạnh một cái ủ kịch gã sai vật tiếp nhận bình rượu, một bên ra bên ngoài đệ, một bên khuyên đủ, được rồi, nhị cây cột, ngươi liền ít đi nói hai câu đi, bị đại quản sự nghe thấy lại đến ai răng dậy, bất quá liền này hai ngày, chịu đựng đi thì tốt rồi. Đại quản sự Hừ cũng bất quá chính là kẻ bất lực, ở rể hèn nhát. Hảo, còn không câm miệng. kia u kịch gã sai vật nghe hắn càng nói càng kỳ cục, vội vàng thấp giọng quát lớn hắn, ngươi muốn cho đoàn người đều cùng ngươi ai roi à, mau dọn đi, này rượu là đại quản sự tự mình phân phó, cửa 80 đàn, trên giá 20 đàn, nếu ra đường rẽ ngươi một người đi gánh tội thay à. kia gã sai vật không biết là sợ ai roi, vẫn là hoán giận đến không sai biệt lắm, rốt cuộc ngầm miệng. Thành Thành thật thật đem bình rượu đều đệ đi ra ngoài, sau đó hai ba bước bỏ lên trên cây thang, ẩm đóng lại hầm rượu cái nắp. Thành Nhi nhìn nhìn kia trống rông giá gỗ, nhún vai bất đắc dĩ nói, này cũng không phải là chúng ta không hỗ trợ, là người nọ xuống tay quá nhanh. Tân Ba cũng thở dài, những cái đó rượu ngon nhất định là phải cho những cái đó ngồi đầu tịch người uống, đến lúc đó chúng ta vẫn là tìm một cơ hội trà trộn vào đi, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Thành Nhi gật đầu, Cười nói, ngươi nói, Phạm Thiên Cung có thể hay không cũng phái cái nào thúc bá tới đi gặp. Ta xem sẽ không, ấn mụ mụ cách nói, cha Phạm Thiên Cung là thất thần bí lộ tuyến. Thành nhi nhớ tới cô cô thường xuyên toát ra một hai câu kỳ quái từ ngữ, liền cười cong đôi mắt, cái này phá đại hội xong rồi, chúng ta liền chạy nhanh đi phong thành cùng cô cô hội hợp đi, ta hảo tưởng cô cô. Tân ba cũng sở sờ bụng, sau đó cười hì hì ôm bờ vai của hắn. Ta cũng tưởng mũ mụ, đặc biệt là ở đã đói bụng thời điểm. Bất quá, chúng ta hiện tại chỉ có thể gặm màn thầu, kia yến hội như thế nào cũng muốn đêm mai mới khai, chúng ta trước tiên ở nơi này trốn thượng một ngày đi. Mười tháng sơ tám ngày này thời tiết cực kỳ tình hảo, không trung xanh thẳm như tẩy, ngẫu nhiên có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt sợi đông mây trắng thổi qua, cũng không hề có ảnh hưởng thái dương vui sướng đầm địa rơi nó nhiệt tình, phơi đến đại địa cực nóng khô giáo. Phần 413. Vạn kiếm Sơn Trang chừng hai mẫu lớn nhỏ tiền viện, dùng tấm ván gỗ đáp nổi lên hai mét cao đài, phô màu đỏ mạng nghỉ. Chính ngọ thời gian, một thân huyền sắc gấm vóc quần áo, kim sắc đai lưng, tinh thần quắc thức lao trang chủ tư mã, huyên bước lên đài. Đầu tiên là chắp tay cấp dưới đài mấy trăm người võ lâm ôm quyền chào hỏi, sau đó cao giọng nói, chư vị võ lâm đồng đạo, từ ba năm trước đây ở quần Nghĩa Sơn Trang một tụ lúc sau, mọi người không còn có cơ hội gặp nhau. Hôm nay đến các vị hánh diện giá lâm lao phu thôn trang, cùng tổ chức thịnh hội, lao phu vô cùng cảm kích, trước tiên ở nơi này cảm tạ. Chư vị cũng thấy được, lôi đài đã đáp đi lên, dựa theo hướng giới đại hội quý củ, chư vị có tâm lượng lượng tường, có thể đi lên hoạt động hoạt động gân cốt, có tưởng luận bản, cũng điểm đến mới thôi. Hậu viện đã chuẩn bị hạ phong phú hiến hội, đãi buổi tối đau uống rượu ngon là lúc, còn có giang hồ đại sự chờ đợi các vị thương lượng. Nói hắn xoay người bình trường đẩy, đem mọi người ánh mắt dẫn tới chính phòng lầu hai rào chắn trước, cười nói, vì chư vị đồng đạo thỉ thí công bằng, lao phu cố ý thỉnh vài vị đức cao vọng trọng lao tiền bối toà chấn, mong rằng chư vị đồng đạo, nghĩa tử vào đầu, chớ có bị thương hòa khí. Phía dưới mọi người sôi nổi phụ họa, lao trang chủ yên tâm, giang hồ đồng đạo, cùng đi giang hồ, tự nhiên dĩ hòa vi quý. Tư mã khuyên mặt mang hồng quang lại lần nữa ôm quyền, hạ đài ghế thượng lầu hai vài vị lao giả chỗ ngồi xuống cùng nhau uống trà chờ đợi mọi người tỉ thí một ngải phu thê đứng ở đám người ngoại vòng nhi ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai sau đó liếc nhau cười nói sớm biết vài vị lao gia tử ở trên giang hồ như thế có hy vọng chúng ta liền theo chân bọn họ cùng đường hảo cũng không đến mức muốn ngày ngày dựa trái cây no bụng âu dương túi đầu thấy nàng màn mũ nội cái chán hơi hơi có chút ướt át biết nàng là sợ bị vạch trần thân phận không có khởi động linh khí cháo, vì thế nghiêng người thế nàng chống đỡ ánh mặt trời, như cũ đạm cười không nói. Bọn họ vào cửa thời báo danh hảo, tuy rằng có chút danh khí, nhưng là so với những cái đó giang hồ thành danh nhân vật, vẫn là có chút trên lệch cho nên, đã nhiều ngày cơm canh thượng tuy rằng cũng có thịt có đồ ăn, nhưng là hương vị cũng tuyệt đối không thể xưng là hảo, cái khác người giang hồ có lẽ sẽ không chọn chính là một ngải một nhà nhiều năm qua thức ăn thượng là tuyệt đối tinh tế, liền giác có chút khó có thể nuốt xuống. Một ngải bất đắc dĩ đem trong không gian thức ăn có thể lấy ra tới, đều lấy ra ăn xong rồi, tối hôm qua bắt đầu cũng chỉ có thể lấy trái cây đỡ đói, cho nên hôm nay vừa thấy vài vị lao gia tử có tòa vị, có nước trà điểm tâm ưu đãi, liền nhiều như thế càng khái. Giang Sơn Đại có tài người ra, Giang Hồ cũng không có ngoại lệ, các thế gia tuổi trẻ con cháu. Các môn phái đồ tử đồ tôn, thậm chí nào đó lánh đời không ra thành danh láo hiệp khách đều có quan hệ môn đệ tử bên ngoài đi lại. Võ lâm đại hội tốt như vậy nổi danh sân khấu, tự nhiên không có người chịu buông tha. Chương 473 lôi đài Chương 473 lôi đài Tư mã huyên mới vừa lên lầu 2, liền có một cái xuyên màu đèn quần áo thiếu niên nhảy lên đài cao, hướng về phía bốn phía ôm quyền hành lễ. Sau đó nói, tại hạ thiên nhất phái 20 đại môn nhân sấm đánh kiếm chính hạo. Đi trước lên đài vũ bộ kiếm pháp, thả con thép bắt con tôm, cũng coi như vì chư vị đồng đạo trợ trợ hứng. Hắn lý do thoái thác thực khách khí, nhưng là kia cao nâng cảm, lại làm người như thế nào cũng nhìn không ra nửa điểm nhi khiêm tốn tới. Trên lầu mấy cái lao giả một bên uống trà, một bên nhìn hắn đem một phen trường kiếm vũ đến hô hô rung động, cười nói, tiểu tử này tư thế kéo đến mười phần, nhưng hạ bàn căn cơ không xong, ngày thường tất nhiên là không có hạ quá khổ công. Cố lao ca vất vả vài thập niên, môn hạ đệ tử nếu đều là như vậy, thật có chút. Ngươi này lao chút đầu, cư nhiên sấn ta không ở, lén nói ta kia sơn môn nói bậy. Mấy người đang nói, nóc nhà thượng đột nhiên phiên tiếp theo thanh y lìa lao giả, bạch béo thân mình, hoa dâm trồng dâu, không phải cố vân sinh cố lao gia tử còn có ai. Hắn một mông ngồi vào trung gian duy nhất không bị thượng, ủng ngục đô uống lên một chung trà ấm giải khác, sau đó nhìn về phía tư mạ huyên. Tư mã lão hưu, kia quân lão đầu nhi ta đi thỉnh, hắn hai tháng trước ra cửa vân du đi, lần này võ lâm thịnh hội nhất định là đuổi không trở lại. Tư mã huyên chắp tay nói lời cảm tạ, tự mình cho hắn rót trà, ha ha cười nói, mệt đến cố lão ca không đi một chuyến. Bất quá là tiện đường, chúng ta nhiều năm lão hưu, liền không cần khách sáo. Cố lão ra tử bưng trà, cười tủm tỉm nhìn về phía trên lôi đài, này một lát sau, hắn kia đổ tôn đã kết thúc mua kiếm đang cùng một cái không biết khi nào lên đài bạch đi thiếu niên đấu ở một chỗ. Hắn híp mắt tế nhìn sau một lúc lâu, một cái tát chụp ở trên bàn, cả giận nói, cái này xuẩn trứng, liền đối thủ hạ bàn chỗ yếu đều nhìn không ra tới, còn cường công thượng ba đường. Hắn nói âm không đợi rơi xuống, quả nhiên, hắn kia đổ tôn trong tay sấm đánh kiếm đã bị bạch đi thiếu niên một cái gây xích mích, giống như tiêu chớp giống nhau bay đi ra ngoài, chắc ở một cây cổ thụ thượng. Trôi kiếm run rẩy tả hữu đong đưa, phát ra trầm thấp ô ô thanh. Bạch thi thiếu niên cười nhạo một tiếng, ôn quyền hành lễ, trịnh huynh đa tạ. Nói liền phải nhảy xuống đài đi, trịnh hạo đi dường như cực không cam lòng, duỗi tay ngăn cản hắn reo lên, trầm đã, ta vừa rồi nhất thời thất thần mới bị ngươi đắc thủ, chúng ta lại một lần nữa so qua. kia bạch thi thiếu niên nhíu mày, đáy mắt hiện lên một mặt trào phúng chi sắc, vừa muốn mở miệng, cố lao ra tử lại nhảy dựng lên. Chỉ vào kia trịnh to lớn mắng, ngu xuẩn, ngươi là muốn đem ta thiên nhất phái thể diện đều mất hết mới bỏ qua sao, còn không cho ta lan, lập tức về sơn môn đi cho ta bế quan ba năm. Không mệnh lệnh của ta không chuẩn xuống núi. Kia trịnh hạo nghe thanh âm quen thai, ngẩng đầu vừa thấy, cả kinh hồn phi phách tán, kia nhảy chân mắng to không phải bọn họ sư tổ, còn sẽ là ai. Vừa rồi rõ ràng không nhìn thấy hắn lao nhân ra, còn tưởng rằng hắn vân du ở hắn thành. Không nghĩ tới hắn lại không biết khi nào đột nhiên xuất hiện. Cái này hảo, ném thể diện không nói, còn phải bị phạt, sớm biết rằng hắn liền không như vậy sớm nhảy ra ngoài. Hắn trong lòng âm thầm ảo não, đáng tiếc trên đời lại không có bán thuốc hối hận, hắn hể vải quỳ gối trên đài dập đầu lẻ ba cái thình tội, sau đó đảo lui ra, vòng qua lôi đài, ra sơn trang đại môn. Kia bạch đi thiếu niên nhướng mày đầu, dục cấp cố lao ra tử chào hỏi, lại bị hắn phất tay đánh gãy không phải ta lão nhân cấp đồ tôn trống lưng ngươi tiểu tử này tuy rằng võ nghệ tạm được nhưng là làm việc quá mức không để lối thoát muốn biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân có đôi khi cho người khác lưu mặt mũi chính là cho chính mình lưu đường lui kia bạch di thiếu niên nghe hắn như thế báo cho trên mặt rõ ràng có mạc không phục chi sắc nhưng vẫn là hành lễ mới xuống đài trải qua này mở màn tiểu nhạc đệm dư lại tỉ thí đều thực thuận lợi lại có ba cái người trẻ tuổi biểu hiện rất là mắt sáng võ nghệ bất phàm phẩm mạo cũng rất là xuất chúng đều không ngoại lệ đều là tuấn lãng nam tử bị mọi người tính cả lúc trước kia bạch di công tử cùng nhau xưng là võ lâm tứ công tử Hành nghi đứng ở đại vũ bên người giàu miệng nhỏ thế ca ca bất bình ca ca ta so với bọn hắn lợi hại nhiều nếu lên đài đi nhất định đem bọn họ hết thể so đi xuống đại vũ bất đắc dĩ gõ gõ nàng đầu cười nói ngươi này nha đầu ngốc bọn họ đều là có thật bản lĩnh người đại ca ngươi ta điểm này võ nghệ chỉ có thể phong thân như thế nào có thể đánh đồng lại nói đại ca về sau cũng sẽ không tổng ở trên giang hồ lang bạn lần này bất quá là ra tới trông thấy việc đời thôi tranh tên này đầu cũng không trọng dụng đào nhi cũng cười nói hay nguội muội không bằng trở về hảo hảo giám sát ngươi nhị ca ca cùng thành ca ca luyện võ Nói không chừng lại quá thượng ba năm bọn họ liền tại hạ một lần võ lâm đại hội giơ lên danh đâu Hạnh nhi nghe vậy lại tiếc khí, nói thầm nói, hạnh nhi sợ chờ trắng tóc, hai vị ca ca cũng không có lên làm đại hiệp. Đại vũ cùng đào nhi đối diện mà cười, lắc đầu không nói, hai cái đệ đệ tuy rằng ngày thường chỉ biết nghịch ngợm gây sự, lại đều là thông minh hải tử, nếu nghiêm túc làm việc hoặc là luyện võ, nhất định sẽ có một phen thành tựu bất quá, hạnh nhi còn nhỏ. Nói những lời này cho nàng nghe, nàng chưa chắc sẽ minh bạch, hai người cũng liền cực có ăn ý không nói chuyện. Lâu Ngọc Anh đứng ở bọn họ phía sau, nghe được mấy câu nói đó, trên mặt liền mang theo thất vọng chi sắc, nhìn chằm chằm đại vũ dày rộng sống lưng ra thần. Nguyên lai nàng còn tưởng rằng này huynh mội mấy người là cái nào lánh đời không ra võ lâm cao nhân lúc sau. Nghị hắn lần này đại hội thượng xông ra tên tuổi, như vậy đến lúc đó nàng cùng người trong nhà nhắc tới cũng hảo mở miệng, đáng tiếc. Đại vũ căn bản không có nổi danh tâm tư. Vừa lúc lúc này, Tư mã Duệ đã chịu tổ phụ ý bảo, nhảy đến trên đài, cùng một cường tráng đại hán đánh nhau lên, bất quá mấy chục chiêu liền dễ dàng thắng lợi, mọi người đều không phải tâm tư ngu rốt, lại đứng ở nhân gia địa giới thượng, liền cùng kêu lên khen lên. Tư mã Duệ hôm nay một bộ màu bạc áo dài, vàng dòng phát quan, vốn là xuất sắc ngũ quan dưới ánh nắng chiếu dọi xuống càng hiện oai hùng, hắn một bên chắp tay hành lễ. Vừa mỉm cười nhìn về phía Lâu Ngọc Anh sở chạm chỗ, thẳng đem Lâu Ngọc Anh xem đến tim đập như sớm, mặt đỏ nếu hả. Giang hồ nữ nhi ai anh hùng, nàng kia viên nguyên bản liền có chút bung lỏng tâm trong bất chi bất giác, liền hoàn toàn thiên hướng Tư Mã Duệ, dương mắt bay nhanh liếc mắt nhìn hắn, đôi lông mày liền mang theo ý cười. Tư Mã Duệ đại hỉ, lui xuống đài, thẳng đến ngồi ở đường môn sư huynh mỗi mấy người bên cạnh, còn có chút tinh thần hoảng hốt. Lâu hai lang can. Cố lao ra tử nhìn lướt qua lôi đài, cười nói, tư mã lao hiu, vẫn là ngươi có phúc ca, ngươi này tiểu tôn tử so với ta kia vụng về đồ tôn hiếu thắng. Tư mã huyên nghe xong lời này, trong lòng liền như ngày mùa hè ăn đá bào, vào đông uống lên nhật canh, vô cùng ngất thiếp, nhưng hắn ngoài miệng vẫn là khiêm tốn nói, nơi nào, này đó bọn nhỏ tuổi đều còn nhẹ, quá thượng mấy năm, khó bảo toàn nói ai càng có tiền đồ. Lao trúc đầu nhi xem không được hắn này phó giả dối bộ dáng, liền mở miệng đả kích nói: Ngươi trong lòng đắc ý cứ việc nói thẳng, cùng chúng ta còn giả khách sáo cái gì? Bất quá, ngươi này tiểu tôn tử còn muốn nhiều tôi luyện, lược hiện nóng nảy. Lao tiểu quỷ tối hôm qua không biết đi nơi nào, vẫn luôn ngồi ở ghế trên ngủ gàng ngủ gật. Lúc này nghe xong trúc Lao nhân nói như thế, liền thật dài dỗi cái lời eo, cười nói, lại nói tiếp. Ngày ấy ở bát giác đình thấy kia tiểu tử như thế nào không có lên đài tới, kia tiểu tử có thể so ngươi này tôn tử mạnh hơn rất nhiều. Tư mã huyên gương mặt tươi cười cứng đờ, trong lòng thầm mắng, này tiểu quỷ vừa rồi rõ ràng còn ngủ, như thế nào pha đám khi tỉnh nhanh như vậy, tưởng phát hỏa lại giác không ổn, rốt cuộc ngày ấy chính mình tôn tử xác thất bại, đơn giản trầm mặt không nói lời nào. Cố lao ra tử nghe được tò mò, lại hỏi, nhà ai tiểu tử? So tư mã lao hưu thân thủ tài bồi trưởng tôn còn mạnh hơn. kia lão tiểu quỷ ở trong đám người nhìn quét một vòng nhi, thật đúng là bị hắn tìm được rồi đại vũ đám người nơi, vì thế rồi tay chỉ lôi đài đông nằm rác, nói, kia không phải ở đằng kia, an mặc xanh ngọc quần áo cái kia, tiểu tử này nhưng thật ra cái hảo tướng mạo, còn tuổi nhỏ, khó được trầm ổn nội liễm, ta lão tiểu quỷ chính là không có cháu gái, nếu không, ta liền thu hắn làm tôn nữ tế. Cố lao đầu nhi theo hắn sở chỉ chỗ nhìn lại, cẩn thận đánh giá sau một lúc lâu, lại cả kinh kêu lên, à, này mấy cái hài tử như thế nào ở chỗ này? Mấy cái lao giả tò mò, liền hỏi, chẳng lẽ ngươi nhận biết đứa nhỏ này là nhà ai? Cố lao đầu nhi khỏe mắt nhìn lướt qua Tư mạng Huyên, cười nói, không tính là hiểu biết, ta nam tới trên đường từng cùng này mấy cái hài tử cùng đường mấy ngày, đảo rất là yêu thích bọn họ hiểu chuyện ngoan ngoãn. Người giang hồ khắp nơi du tẩu, ai đều từng kết bạn mà đi, rốt cuộc một người lữ chỉnh quá buồn kẻ, tuy rằng cùng mấy cái trai trai thiếu niên cùng đường có chút quái dị, nhưng mấy người cũng biết hắn tính tình xưa nay quái dị, cũng liền không hỏi nhiều. Nhất thời, trên lôi đài người đến người đi, lại so không dưới 20 tràng, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, tư mã huyên đứng dậy, tuyên bố hôm nay tạm dừng luận võ, ngày mai tiếp tục. Sớm chờ ở một bên Hoàng Phổ Đức, lập tức mang theo mấy chục cái gã sai vặt cưới ngựa xuyên hoa ở đại sảnh cùng lôi đài gian đất chống thượng bảy hai mươi chương gỗ đỏ vòng tròn lớn bàn mỗi chương cái bàn biên lại xứng mười đem ghế dựa sân tứ giác chi khởi mười hai chi đại nổi sắt đã ném vào một nắng chân rót dầu hạ cải đã lấy lửa nhẹ nhàng ở mặt trên đánh hai hạ liền lập tức bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa đem toàn bộ sân đều chiếu đến giống như ban ngày sáng ngời trong đại sảnh cũng điểm nổi lên bảy tám chản đen lồng lại chỉ bày một trương gỗ nam vòng tròn lớn bản, xứng sáu đem cao bồi ghế. Vội xong này đó, gã sai vật nhóm lại bắt đầu đi tới đi lui cùng tiền viện, bếp viện tri gian, bắt đầu dùng đại đại phương bản bưng tới các loại mỹ vị thái sắc. trong đó có hai cái thân hình nhỏ gầy gã sai vật dường như vội hôn mê đầu, có chút lạc đường, từ nhỏ trên đường phải ra tới, bị tiểu quản sự sách theo lỗ hai mắng hai câu, khiến cho bọn họ theo người khác mặt sau chạy nhanh theo sau. Phần 414, một ngài cùng Âu Dương ngồi ở gần môn chỗ đệ nhị tịch, vừa vặn bị kia hai phiến khắc hoa tùng cửa gỗ tre ở bóng ma, nàng liền ở bàn hạ kéo Âu Dương tay, thấp giọng hỏi nói: "Này màn mũ ta đeo một ngày, thật sự buồn người, trước hái được đi." Âu Dương thấy cùng tịch đều là một cái sân ở hai ngày, tuy nói không thượng hiểu biết, nhưng cũng đều không phải sắc đảm bao thiên, vì thế khẽ gật đầu. Một ngài lập tức vui mừng hái được màn mũ. Thật sâu hút một ngụm ban đêm hơi lạnh không khí, chỉ cảm thấy phế phủ đều lộ ra một cổ sàng khoái, vì thế kia trên mặt cười đến càng thêm như hoa kiều diễm, hai tròng mắt so với kia chân trời tàn nguyện thậm chí còn muốn trong trẻo ba phần, xem đến cùng tịch người đều có chút sửng sốt thần. Âu Dương lạnh lùng con mắt hình viên đạn đảo qua đi, bọn họ giật mình linh dùng mình một cái, miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, xấu hổ lung tung nói chút vừa rồi luận võ việc. Vừa vặn lúc này... Đại sảnh chi môn bị gã sai vật nhóm thúc đẩy, bán ra tới một đạo ánh sáng, chiếu vào một ngải trên đầu, kia mở đầu kim thoa hiện ra quan mang, liền lung lay đối diện tịch thượng một người mắt, người nọ hơi bực nửa mỹ mắt, đại cẩn thận đánh giá, lại kinh hỉ ngừng lại rồi hô hấp, người nọ không phải người khác, đúng là đường môn đại sư huynh trù dịch phạm. Chương 474 Tụ Nghĩa Trừ Ác Chương 474 Tụ Nghĩa Trừ Ác Nguyên bản đã nhiều ngày hắn thời khắc nhắc nhở chính mình phải đối tiểu sư mội tốt một chút, vì không làm thất vọng sư phó phó thác, cũng là vì môn chủ chi vị tính toán. Chính là hắn chính là mạn không xong trong đầu nàng kia hình ảnh, tiếp nối cả đời này có lẽ không còn có cơ hội nhìn thấy kia trương như tiên dung nhan, không nghĩ tới nhoáng lên mắt công phu, nàng kia liền kỳ tích đến xuất hiện ở hắn trước mắt, này như thế nào có thể không cho hắn kinh hỉ? Phượng bảy phát hiện đại sư huynh sắc mặt có gì, Theo hắn ánh mắt nhìn lại, một đôi tay ngọc lập tức gắt gao nắm chặt thành quyền, trường móng tay veo tiến thịt, nóng bỏng đau đớn, nhưng là cũng thắng không nổi nàng đau lòng một phần vạn, cô cô nói đúng, như vậy hồ ly tinh nhất định phải hoàn toàn diệt trừ, nếu không có nàng ở một ngày, đại sư huynh liền nhất định không chịu hết hy vọng, nhất định phải diệt trừ. Không đến 15 phút, gã sai vật nhóm đã sửa trị hảo bàn tiệc, một vò đàn rượu ngon cũng dọn tới rồi bên cạnh bàn. Người giang hồ không chịu câu thúc, Chưa từng có nhiều lễ nghi phiền phức, cùng người bình thường ra chủ người kính rượu sau mới có thể khai tịch quy củ bất đồng, Thật rượu mang lên liền có thể buông ra ăn uống ăn uống, thường thường đến tịch trung, chủ gia mới bắt đầu mở rượu, chân chính đua rượu cũng chính thức bắt đầu. Một ngài không biết này đó bất đồng chỗ, còn đang chờ chủ gia nói chuyện thời điểm, cùng tịch người đã bắt đầu động chiếc búa. Nàng xem đến sướng sở, lại muốn đi hỏi Âu Dương, liền thấy hắn đã vì nàng gắp tràn đầy một chén thanh đạm thức ăn trong lòng ngọt ngào không kể nơi nào còn quản cái gì quy củ lễ nghĩa vội vàng cũng giúp hắn gấp rất nhiều ăn thịt hai người cũng đều đói bụng vùi đầu ăn xong lại xem trên bàn thái sắc đã thiếu một nửa cùng tịch những người khác chính ôm bình rượu hướng chén lớn rót rượu rất có muốn đem kia rượu đương nước uống tư thế một ngải dung mạo kiểu mỹ khí độ bất phàm âu dương tuấn lãng lánh lệ hai người thấy thế nào đều không phải bình thường giang hồ phu thê Cùng tịch người đều có ánh mắt không dám lên trước người rượu, đảo làm cho bọn họ rơi xuống thanh tĩnh, khắp nơi nhìn xung quanh nhìn náo nhiệt. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, tư mã huyên củng cố lao ra tử mấy người dơ lên cao bát rượu, đi đến bậc thang, kính mọi người ba trẻ lớn rượu. Tư mã huyên trịnh trong cao giọng nói, gần nhất phong, chạch, liệt tam thành, có thượng trăm đứa bé ấu nữ bị người đêm khuya lao đi, lão phu liên hợp vài vị lao hữu điều tra một tháng lúc sau. Phát hiện kia gây án kẻ cắp, cư nhiên là chúng ta trong trốn võ lâm tà đạo môn phái tà phong điện việc làm, bọn họ bắt đứa bé ấu nữ sau huy lấy độc dược, sau đó thượng thạch đài nghiền áp lấy này máu đầu quả tim, tụ tập oán hận chi khí, lấy trợ môn đổ tinh tiến tà công. Quả thực là tội ác tài trời, lệnh người giận sôi. Chúng ta giang hồ đồng đạo, xưa nay lo liệu hành hiệp trượng nghĩa, chứ ác vì dân. Không ngờ hiện giờ có này chờ bại hoại, Hư chúng ta đại nghĩa thanh danh, chư vị đồng đạo cho rằng muốn xử trí như thế nào. Mọi người vốn là uống đến say chuyên choáng, đúng là tâm khí cao trướng là lúc, nghe được lời này, những cái đó ngày thường quảng cáo dùm bên chính nghĩa, lập tức liền chụp cái bàn đứng lên reo lên, như vậy bại hoại, đương nhiên muốn hoàn toàn diệt trừ, thay trời hành đạo. Người khác cũng đi theo cao giọng phụ họa, đúng vậy, như vậy tà phái nhất định phải diệt trừ, nếu không giang hồ khó có an bình ngày mới mẻ ra lò bốn tiểu công tử cũng đồng thời đứng dậy ôm quyền nói vãn bối chờ mặc cho các tiền bối điều khiển chắc chắn đem hết toàn lực diệt trừ võ lâm bại hoại còn bách hoa thái bình diệt trừ võ lâm bại hoại còn bách hoa thái bình mọi người giơ lên cao tay bên bát rượu hoặc là đao kiếm đồng thời hô lớn lên tiếng gầm sông thẳng tận trời chấn đến một ngải màng thai sinh đau nàng kéo âu dương dựa lại đây thấp giọng ở bên thai hắn hỏi thực sự có chuyện như vậy sao Những người này cũng quá mức tàn nhẫn. Âu Dương không muốn nàng nghe được loại này hát cám việc, nhưng cũng không nghĩ lừa hắn, vì thế gật đầu nói, là thật sự. Một ngải trợn tròn đôi mắt, loại này phát dầu người, thật hẳn là đem bọn họ thiên đào vặt quả. Chúng ta cũng tẫn vừa phân tâm lực đi. A, nàng nói đến một nửa, đột nhiên nhớ tới mấy cái phân lộ mà đi hải tử, lập tức cao cao nhắc tới tâm, thất kinh hỏi, Tần Ba, Thành Nhi cùng Hạnh Nhi hiện tại ở đâu? Có thể hay không? Sẽ không. Âu Dương vội vàng dùng sức nắm tay nàng, an ủi nói, thôi bằng cùng người gầy bọn họ đều là lại cơ linh bất quá, nếu như có việc sớm lưu lại đánh dấu hoặc là tiến đến thông bẩm. Cũng là một ngày thật dài ra khẩu khí, quá mấy ngày hội hợp lúc sau, nhất định phải câu bọn họ luyện thượng mấy năm võ nghệ, ít nhất có cái tự bảo vệ mình năng lực lại thả bọn họ ra tới hành tẩu, đỡ phải ta đi theo huyền tâm. Cùng bọn họ cách xa nhau sáu bảy bàn ở ngoài, Đại Vũ cùng Đào Nhi liếc nhau, cũng đều có chút kinh sợ, đồng thời đem Hạnh Nhi hướng phía sau che giấu, dường như kia chuyên sát hài đồng ác nhân liền ở trước mắt giống nhau. Hạnh Nhi bắt hai cái ca ca tay áo, nhỏ giọng nói, ta tưởng mụn mụ bên ngoài người thật là đáng sợ. Đại Vũ cười an ủi nàng, đừng sợ, mọi người không phải chính thương lượng chảo những cái đó người xấu sao, lại nói, các ca ca sẽ bảo hộ ngươi Ngày mai chúng ta liền xuất phát đi trạch thành, mụ mụ chỉ sợ đã chờ ở chỗ đó. Tư mã huyên phất tay ý bảo mọi người đình chỉ kêu gọi, cười ha ha, chư vị đồng đạo như thế đồng lòng, kia tà đạo bại hoại tất nhiên có chạy đằng trời. Lao phu đã thăm đến kia tà phong điện tổng đà nơi chỗ, đãi ngày mai võ lâm đại hội một quá, chư vị đồng đạo dơ lên cao hiệp nghĩa đại kỳ, nhất cử công hướng tà phong điện, còn bách hoa thanh bình. Nguyễn đi theo láo trang chủ hiệu lệ. Mọi người cao giọng đồng ý, tà phong điện bất quá mấy chục người, bọn họ viện này lại không dưới 400 người, một trận là tất thắng không thể nghi ngờ, không có tổn thất, lại được hiệp nghĩa chi danh, tự nhiên không người phản đối. Lúc này Hoàng Phổ Đức mang theo mười mấy gã sai vật đi lên bậc thang, trước cấp tư mã huyên chờ trưởng bối cùng chúng người võ lâm ôm quyền làm cái cái dây ấp, sau đó cười nói, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế trước đó vài ngày vừa lúc ở Minh Nguyệt Thành mua hồi mấy vò rượu ngon. Đều là ba mươi năm trở lên đủ lâu năm, hôm nay cô ý dọn ra tới dâng lên, vì chư vị tiền bối cùng chúng võ lâm đồng đạo trợ hứng trắng hành. Người khác nghe xong lời này còn thôi, chỉ có lao tiểu quỷ lập tức liền đứng lên, tiến lên một phen từ một cái gã sai vật trong tay đoạt lấy một vò, chụp bay bùn phong ngửi ngửi. Hoàng phổ đức trong mắt hoảng sợ chi sắc trợt lóe mà qua, lại bị hắn lập tức che giấu qua đi, cười hỏi, rượu tiền bối, này rượu còn có thể vào đến ngài khẩu. Lão tiểu quỷ ha ha cười nói, vào được, đương nhiên vào được, này thật đúng là ba mươi năm chúc dịp thành, hiện tại trong thành tiệm rượu bán nhiều nhất mới hai mươi năm, ta tối hôm qua phiên mấy nhà nhà giàu nhà cửa hầm rượu cũng mới phiên đến bất quá hai đàn, sớm biết rằng các ngươi này sơn trang còn ẩn giấu này đó, ta liền không cần chạy như vậy đường xa. Hoàng Phổ Đức trong lòng thầm mắng, nếu là bị ngươi đã biết, ta còn như thế nào tiến hành kế hoạch? Ngoài miệng lại khen tặng nói. Rượu tiền bối thật là trong rượu chân tiên, chỉ một người liền biết niên đại, tiểu tử bội phủ. Tiểu tử trước cấp tiền bối mãn thượng. Hoàng phổ Đức lưu lại hai đàn đặt ở bên cạnh bàn, giữ lại, liền phân phó gã sai vặt nhóm đi xuống bậc thang, phân cùng mọi người. Hán tự mình vạch chân một vò, cung kính vì vài vị lao ra tử mãn thượng, sau đó thối lui đến cạnh cửa, một bộ tùy thời xin đợi sai phái bộ dáng, Lao trúc đầu nhi liền khen nói tư mã lao hưu ngươi thật đúng là hảo phúc khí có như vậy hiếu thuận con rể tại bên người hầu hạ không giống chúng ta mấy cái ra rồi ra rồi bên người liền cái giải buồn tiểu bối nhi đều không có lao cố đầu nhi cũng nói cũng không phải là ta kia sơn môn mấy trăm hào người cũng chọn không ra một cái như vậy có khả năng ta đều như vậy một phen tuổi còn phải vì bọn họ lao tâm lao lực tư mã huyên bị khen đến mặt mày hưng hào cười nói vài vị lao ca quá khen Sau đó, cử bát rượu, nhằm phía trong viện mọi người cao giọng nói, này một chén, liền kính chư vị võ lâm đồng đạo ngày mai diệt trừ tà phái, mã đáo công thành. Diệt trừ tà phái, mã đáo công thành. Mọi người đồng thời cao giọng ứng hòa, bưng lên bát rượu liền phải mồm to uống xong. Chính lúc này, trong viện đột nhiên truyền đến hai tiếng thanh thúy đồng âm, không thể uống. Rượu có độc. Mọi người sửng sốt, đồng thời buông bát rượu. Kinh nghi nhìn về phía chính phòng bên cạnh cửa nách chỗ, chỉ thấy hai cái thanh y lìa gã sai vật chính chạy hướng đại sảnh, rượu hạ độc, chính là này hiến rượu người hạ. Giọng nói rơi xuống, bọn họ cũng chạy tới đại sảnh bên trong ánh sáng chỗ, mọi người lúc này mới thấy được rõ ràng, hai cái gã sai vật bất quá là 10 tuổi tả hữu hai đồng, quần áo dường như thực không hợp thân, tay áo cùng ống quần đều vãn vài đạo, trên mặt tuy rằng dính chút hắc hôi. Nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra bọn họ diện mạo linh tú, đôi mắt thanh triệt, nho nhỏ mấy bởi vì nôn nóng gắt gao nhăn, nhìn như thế nào cũng không giống hạ nhân nô buộc, đảo có chút nhà giàu tiểu công tử bộ. dáng Hoàng Phổ Đức vốn dĩ nhìn mọi người lập tức liền phải nuốt rượu nhập bụng, trong lòng chính huyền đến cao cao, lại ở thời khắc mấu chốt bị hai tiểu hài tử cản lại, kia trong mắt hận đến liền thiếu chút nữa toát ra hỏa tới, lúc này lại nghe bọn hắn nói rõ là chính mình hạ đầu. Lập tức nổi giận nói: "Nơi nào chạy tới tiện nô, tin khẩu nói bậy, va chạm khách nhân, trưởng quản sự đâu, còn không đem người kéo xuống giáo giáo quý cũ." Bậc thang bên sớm bị dọa choáng váng mấy cái gã sai vặt, vội vàng chạy tiến lên muốn kéo xuống này hai cái nhìn lạ mắt đồng bạn, lại bị Tân Ba cùng Thành Nhi tam quyền hai chân đánh tới một bên, Tân Ba giơ tay chỉ Hoàng Phổ Đức mắng: "Chính là ngươi này tiếu diện hổ, chúng ta tối hôm qua tránh ở hầm rượu, đem ngươi hoạt động xem đến rõ ràng." Ngươi đem một đỏ một xanh hai bao thuốc bột đảo tiến bình, rượu. Chính là, những cái đó bình thường rượu phong chính là hồng giấy trong bao thuốc bột. Trên giá rượu ngon thành nhi cũng chỉ trên bản kia hai chỉ trúc diệp thanh cái bình. Nói, chính là này trúc diệp thanh phong chính là lục giấy trong bao thuốc bột. Mọi người vừa nghe, lập tức làm một lên. Bọn họ vừa rồi khả nhân người đều uống lên vài chén lớn. Nếu bên trong thật bị hạ độc, chẳng phải là cánh mạng khó bảo toàn. Hoàng phổ đức trong lòng run run ngoài miệng sao chịu thừa nhận các ngươi là nơi nào chạy tới tiểu tặc giấu ở chúng ta trang thượng hầm rượu đến tột cùng già sao giáp tâm nói xoay người hướng về phía tư mã huyên hành lễ nói nhạc phụ là tiểu tế hành sự không chu toàn bị tiểu tặc xâm nhập tiến hội rào chư vị đồng đạo hứng thú tiểu tế này liền đem tiểu tặc bắt lấy thẩm vấn tư mã huyên mặt lệnh thượng đều sắp có thể quát hạ hai lượng xương lạnh tới hán trang thượng tiệc rượu bị người hô lên trong rượu có độc Kia chẳng phải là chỉ trích bọn họ trang thượng cố ý ám hại võ lâm đồng đạo, liền tính việc này cuối cùng chứng minh là một hồi hiểu lầm, cũng tất nhiên sẽ tổn hại cập Sơn Trang nguy vọng, huống hồ hắn này con rể hoàng phổ đức, nhiều năm xử lý Sơn Trang, chịu thương chịu khó, trung tâm như một, tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ Sơn Trang. Lui một vạn bước nói, liền tính hắn có gì câu oán hận, cũng không có khả năng chọn vào lúc này, cùng sở hữu võ lâm đồng đạo là địch. Nhưng là này hai cái gã sai vật lại nói rất đúng tựa thật sự giống nhau, hắn trong lòng cũng có chút do dự không chừng, suy nghĩ việc này muốn như thế nào xử lý. Lúc này, bên cạnh hắn cố lao ra tử lại đột nhiên đứng lên, cẩn thận đánh giá kia hai cái gã sai vật sau một lúc lâu, trần trời hỏi, các ngươi chính là nhị thiếu gia cùng thành thiếu gia. Chương 475 phản đem một quân. Chương 475 phản đem một quân. Tân ba cùng thành nhi nghe được quen thuộc xưng hô đồng thời quay đầu nhìn về phía nói chuyện người lại không nghĩ hoàng phổ đức dưới tình thế cấp bách nổi lên lòng xấu xa sấn cơ hội này đột nhiên bạo khởi song trưởng đồng thời phách về phía bọn họ ngực phần bốn trăm mười lăm hai cái tiểu tử bị lâm diêm vương roi chịu nửa tháng duy nhất được đến chỗ tốt chính là thân hình nhanh nhạy cảnh giác cũng cao bọn họ nghe được phía sau tiếng gió không đúng lập tức phân biệt nhảy hướng hai bên hiểm hiểm tránh thoát công kích người muốn giết người diệt khẩu Cố lao ra tử gầm lên ra tiếng. giương tay. Dưới bậc thang cũng nhanh chóng chạy tới hai cái thiếu niên cùng một cái tiểu nữ hải, đầy mặt sắc mặt giận dữ nhìn chăm chú Hoàng Phổ Đức. Tân ba cùng thành nhi vừa thấy kia thiếu niên, lập tức kinh hỉ lại nhảy lại kêu, tiến lên gắt gao ôm bọn họ, hô to, đại ca, tiểu muội Đại vũ ôm lấy bọn họ lui ra phía sau vài bước, cùng kia Hoàng Phổ Đức cách xa, thấp giọng nói, có chuyện một hồi lại nói, trước nói cho ta các ngươi thật thấy người này hạ độc đương nhiên đại ca chúng ta xem đến rõ ràng thanh nhi cùng tân ba may ngợt đầu đại vũ vô vô bọn họ bối nhìn về phía cố lao gia tử nói lao gia tử ngày đó cùng đường nam tới hai cái đệ đệ phẩm tính lao gia tử là rõ ràng bọn họ tuy rằng bướng bỉnh nhưng cũng không nói dối hôm nay trong rượu này chỉ sợ thực sự có kỳ quặc mong rằng lao gia tử chủ trì công đạo Cái khác vài vị lão giả bao gồm Tư Mã Huyên đều nhìn về phía cô Vân sinh hỏi, Lão Hưu, ngươi nhận thức bọn họ? Cố Lão gia tử gật đầu, cũng không giải thích, nhìn về phía Tư Mã Huyên, Tư Mã Lão Hưu, bán ta một cái bạc diện, nghiệm một chút rượu đi. Hoàng phổ Đức sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, đôi mắt híp lại quét quét trong viện những cái đó vò rượu không tử, không giấu vết lui ra phía sau hai bước, quang chỉ duỗi nhập giữa môi, tức khắc hai tiếng sắc nhọn huýt sáo thanh sông thẳng thính ngoại kia tường viện thượng lập tức nhảy lên mấy chục cái hắc y rẻ nhân, khi trước một người dáng người cường tráng, nhiều mặc một cái huyền sắc áo choàng mang quỷ quái vẻ mặt, cắt cặp cười quái dị vài tiếng, nhảy xuống đầu tường, giống như ở nhà mình đỉnh viện bước chậm giống nhau, thanh thản đến mang theo liên can thuộc hạ xuyên qua đám người, đi vào bậc thang, ngó hoàng phổ đức liếc mắt một cái, cười nhạo nói, ngươi người này cũng quá mức nhát gan, còn theo chân bọn họ dài dòng cái gì, kia thất hồn. Tán bọn họ đều uống xong bụng nhi, liền tính không có kỷ vân phấn tương hợp, dược hiệu cũng kém không đến chạy đi đâu, nhiều lắm đối phó này mấy cái lao ra hỏa muốn hao chút tay chân thôi. Hoàng Phổ Đức vừa nghe, trong lòng có đế, sống lưng cũng rút đi lên, hung hăng trừng mắt nhìn tân ba cùng thành nhi liếc mắt một cái, nói, trong chốc lát động thủ, này hai cái tiểu tể tử để lại cho ta thu thập. Tư mã huyên này trong chốc lát cũng hiểu được, hắn hảo con rể thật sự phản bội Sơn Trang đưa tới ngoại địch. hắn một cái tắt chụp đến trên bàn ly bàn chấn vang, lạnh giọng quát lớn nói, Hoàng Phổ Đức, đây đều là người nào? Người sau lưng làm cái gì hoạt động? Người nào? Hoàng Phổ Đức lạnh lùng cười, nhạc phụ đại nhân vừa rồi không phải còn kêu gọi võ lâm đồng đạo, muốn diệt trừ tà phong điện sao? Tiểu tế là sợ nhạc phụ đại nhân buôn ba mệt nhọc, cố ý đem bọn họ tiến cử môn tới. Tà phong điện, đại sảnh tính ngoại một mảnh kinh thanh, Tuy rằng mọi người đối tả phong điện hành động đều có chút nghe thấy, nhưng là bọn họ xưa nay hành động bí bí, chưa từng có người gặp qua bất luận cái gì một cái bang chúng gương mặt thật. Lúc này vừa nghe, bọn họ muốn thảo phạt người cư nhiên trước thượng môn, không cần đoán cũng biết tất nhiên là sự tình tiết lộ, bọn họ lâm vào bị động. Kia quỷ diện điện chủ đắc ý ha ha cùng thiếu, chư vị không cần kinh ngạc như thế, các ngươi vừa rồi uống đến những cái đó rượu trộn lẫn thất hồn tán. Trong chốc lát đãi bổn điện chủ vận công lôi kéo, các ngươi liền sẽ trở thành tà phong trong điện trung thành nhất thuộc hạ. Mọi người nghe xong, trên mặt toàn lộ ra kinh hoàng chi sắc, có vận công hướng ra phía ngoài bức rượu, có lui hướng bên tường. Cố lão gia tử mấy người thấy vậy, lập tức cao giọng nói, "Chư vị đồng đạo không cần kinh hoàng, tà phong điện tà công lại lợi hại, cũng bất quá mười mấy chục người, chúng ta hơn trăm người một người một kiếm cũng có thể đem bọn họ băm thành thịt nát." cùng với trở thành con dối bại hoại không bằng đồng lòng đem bọn họ nhất cử diệt trừ kia quỷ diện điện chủ hắc hắc cười nhìn chằm chằm mấy cái lão đầu nhi lắc đầu thiếu phóng đại lời nói các ngươi cũng dính thất hồn tán đồng dạng chạy không thoát làm con dối mệnh cố lao ra tử mấy người hận đến cắn răng vừa muốn mắng to ra tiếng liền nghe bị đại vũ hộ ở sau người tân ba cùng thành nhiệt cười khanh khách ra tiếng tới bọn họ tách ra ca ca cánh tay tệ đến phía trước chỉ kia quỷ diện điện chủ Đắc ý cười nói, ngươi này xỉu bắt quánh nghe, ai cũng sẽ không trở thành ngươi có non dối, bởi vì bọn họ uống rượu cái gì đều không có, những cái đó hạ quá rượu rượu đầu, bị chúng ta đổi đi. Đổi đi. Mọi người đồng thời hỏi ra thanh, nhìn về phía tân ba cùng thành nhi hai người ánh mắt nóng rực mà mừng như điên. Tân ba một đĩnh bộ ngực, thiên chân vạn sát, ta kinh thiên đại hiệp tuyệt không nói dối. Mọi người giải tâm nghi, liền vì vừa mới kinh hoàng mặt đỏ. Một khang xấu hổ hết thảy đều hóa thành hận ý, loảng xoảng rút ra bên cạnh người đao kiếm, cùng chỉ hướng tà phong điện kia mấy chục hắc y hề nhân. Quỷ diện điện chủ tức giận quát lớn Hoàng Phổ Đức, ngu xuẩn, như vậy điểm việc nhỏ cũng làm không xong. Hoàng Phổ Đức kia sắc mặt bạch đến giường như vào đông tuyết trắng, ở tư mã huyền đám người trừng mắt hạ, thân mình run đến giống như run rẩy giống nhau, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sở hữu kế hoạch đều phá hủy ở hai tiểu hài tử trên người. Chẳng lẽ hôm nay hắn Hoàng Phổ Đức chẳng những không thể một bình nhiều năm cũ hoán, còn bỏ mạng ở đường trường không thành? Tư mã huyên tiến lên hai bước, cao giọng hiệu lệnh dưới bậc mọi người, chư vị đồng đạo, Lao Phu thức người không rõ, suýt nữa liên lụy các vị, song việc Lao Phu nhất định sẽ cho các vị một công đạo, nhưng hôm nay mong rằng các vị đồng lòng hợp lực, bắt lấy này đưa tới cửa tới tà ma. Mọi người cùng kêu lên ứng hòa, chấp nhất đao kiếm tiến lên. Tiêu quỷ diện điện chủ lại không có nửa điểm nhi kinh hoàng chi sắc, ngược lại cười ha ha, các ngươi này đó tự xưng là chính nghĩa, thực tế một bụng hát thủy chó má hiệp sĩ, có cái gì tư cách đối ta tả phong điện khoa tay múa chân. Hảo, hôm nay khiến cho các ngươi kiến thức ta thiên ma mắt lợi hại, không có thất hồn tán trợ trận, ta cũng đồng dạng có thể muốn các ngươi mệnh. Nói xong, hắn lui ra phía sau hai bước, quắc, tả phong nghe lệnh, kết trận ngăn địch. Những cái đó hắc y ri nhân nghe vậy, lập tức ở hắn trước người làm thành một vòng nhi, chấp đao hướng ra phía ngoài. Bọn họ tuy rằng các diện mạo không đồng nhất, nhưng là biểu tình lại đều khô khan chất phác. Hiển nhiên đây là quỷ diện trong miệng con rối Mọi người nhớ tới vừa rồi bọn họ thiếu chút nữa liền cũng thành như vậy bộ dáng Trong lòng càng là hận cực, sôi nổi nảy lên trước, hận không thể đem bọn họ đều chém thành thoái khối. Đáng tiếc đám hắc y ri nhân này công phu cực cao, lại dũng manh không sợ chết. Dùng ra nhiều là lưỡng bại câu thương chiêu số, liền tính bị đao kiếm nhìn đến trên người, huyết lưu như chú, cũng giống như không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn giống nhau, như cũ biểu tình dại ra tiếp tục chém giết, ngược lại đem mấy cái thấy vậy kinh sợ thất thần tuổi trẻ tiểu bối chém té xuống đất. Kia quỷ diện điện chủ đứng ở Hilia nhân phía sau, nhắm chặt hai mắt, đôi tay cử hướng đỉnh đầu, miệng lẩm bẩm, chán dần dần có mồ hôi nhi tóe ra, cuối cùng hắn bỗng nhiên mở to mắt kia đôi mắt chỗ sâu trong liền lộ ra yêu dị hường quang, phàm là bị hắn nhìn chăm chú người, đều rắc trong đầu trống giống, mở mị không biết như thế nào động tác, tiện đà bị hắc ý gì nhân một đao chát thấu lồng ngực. Như vậy liên tiếp có mười mấy người bởi vậy bị giết, mọi người trong lòng kinh hãi, chậm rãi liền lui xuống dưới. Kia may mắn còn tồn tại mười mấy hắc ý gì nhân lại càng đánh càng hăng, đuổi kịp trước đuổi giết. Cố lao ra tử mấy người hợp lực sát hướng bị Hắc Ý nhân bảo vệ ở bên trong quỷ diện điện chủ, nhưng là bất đắc dị Hắc Ý nhân quá mức khó chơi, trường hợp nhất thời cầm cự được. Đại Vũ huynh muội mấy người vốn dĩ liền đứng ở thính môn chỗ, đúng là vòng chiến nhi tận cùng bên trong, bọn họ đương nhiên sẽ không nốc đến chém giết ở phía trước, sôi nổi chấp kiếm nơi tay, một bên ngăn cản Hắc Ý nhân tiến công, một bên hướng dưới bậc thang tối lui. Đáng tiếc bọn họ võ nghệ nếu muốn ngăn cản Hắc Y Nhi nhân Liều mạng đau pháp, thật sự có chút miễn cưỡng, liền dần dần rơi xuống hạ phong. Mắt thấy kia Hắc Y nhân trường đao liền phải lại lần nữa đánh xuống, Đại Vũ run rẩy tê dại cánh tay phải, đôi mắt chừng đến muốn tích xuất huyết tới, trong lòng vạn phần hối hận, vì sao không còn sớm sớm mang theo đệ muội thối lui đến mặt sau. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận bán, chỉ có thể nỗ lực liều chết che chở đệ muội bình an. Đang ở hắn toàn lực huy khởi trường kiếm đi cản kia trường đào khi, liền giác thấy hoa mắt, ầm một tiếng lúc sau, kia hắc ý hề nhân đã té ngã trên đất run rẩy chết đi. Đông nhiên được cứu trợ, làm đại vũ trinh lăng một lát, liền nghe tân ba cùng hạnh nhi mang theo khóc nước nở kêu, là cha. Cha tới. Hắn thật dài ra một hơi, chỉ cảm thấy cả người nhuôn ra, cái mũi cũng bắt đầu lên men, đôi mắt trong mông lùng, nhìn kia cường tráng thân ảnh, lần đầu tiên vui mừng hô. Cha, Âu Dương sống lưng run lên, tay cầm chiến thần đao chặt chẽ chỉ xéo phía trước chiến đoàn, khoe miệng lại hơi hơi kiều lên, thấp giọng nói, lui ra đi, nơi này có ta. Mấy cái hài tử cũng biết hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm, đồng thời lui ra phía sau, không ngờ kia quỷ diện điện chủ yêu dị chi mắt lại đột nhiên dò xét lại đây, cố lao ra tử vừa thấy, la lên một tiếng không tốt. đống nhiên nhắc tới nội lực nhảy lên, dẫm lên hắc ý hề nhân đầu vai định mạo hiểm trực tiếp giết đến quỷ diện trước người. Chính là không chờ hắn nhảy xuống, kia quỷ diện lại che lại đôi mắt kêu thảm thiết lên, chung quanh H.I.I. hẻ nhân cũng bỗng nhiên dường như mất đi chỉ huy giống nhau ngừng động tác, bị tư mã huyên mấy người nhân cơ hội, như cắt thảo sát cái sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, vừa rồi còn chém giết kịch liệt chiến trong đoàn, chỉ còn thống khổ chu lên quỷ diện một người trên mặt đất lăn lộn. Mọi người bị này đột nhiên biến cố cả kinh trận mắt há hốc mồm quay đầu nhìn về phía đại vũ mấy người, lại thấy bọn họ cũng đang cúi đầu nhìn từng người trước ngực sáng lên chỗ. Tân Ba là Gan Đại, rũi tay từ cổ áo lấy ra một cái tơ hồng tới, thấy kia sáng lên chi vật quả nhiên là hình bầu dục mặt trang sức, liền vui mừng cười nói, "Là cha cấp phệ thiên hằng răng." "Thật sự, ta cũng lại sáng lên." Hạnh Nhi cùng Thành Nhi cũng vui mừng hô. Đại Vũ nhớ tới đương người Âu Dương đưa bọn họ khi, thiếu hằng luôn cặp kia trừ tà chi hiệu quay đầu hướng về phía trầm mặc câu dương thấp giọng nói tạ cha che chở âu dương dỗi tay vô vô bở vai của hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa ôn ôn cười các ngươi xem ai tới mấy cái hài tử theo hắn ánh mắt nhìn lại kia đống lửa chiếu sáng lên rung trên đường đang có một nữ tử trầm dai hướng bọn họ đi tới tố xác váy áo hát thắc nước tóc dài đơn giản kéo nghiêng cắm một con bích ngọc trầm, mặt như minh nguyệt mắt nếu sao trời khỏe miệng hơi mang ý cười Như vậy ấm áp, như vậy tự ái, không phải các nàng mụ mụ còn có thể có ai. Mấy cái hài tử rốt cuộc nhịn không được, lập tức chạy như bay qua đi, tranh đoạt ôm mụ mụ cánh tay cùng eo, tân ba cùng thành nhi khóc đến tê tâm liệt phế, hạnh nhi vành mắt nhi đỏ lên dính sắt vào ở mụ mụ trên người, đại vũ cùng đảo nhi cũng khó được bắt mụ mụ một con tay háo không chịu bông ra. Chương 476 Cường Lưu Chương 476 Cường Lưu một ngài không biết bọn nhỏ một đoạn này thời gian bị uỷ khuất còn tưởng rằng bọn họ là bị quỷ diện cặp mắt kia dọa tới rồi đau lòng từng cái vỗ bọn họ bối thấp giọng an ủi đừng khóc mụ mụ không phải tới sao có chuyện chúng ta về nhà lại nói a bọn nhỏ miễn cưỡng gật đầu nhưng vẫn là không chịu rời đi mụ mụ bên người một ngài bị cuốn lấy không động đậy đến bất đắc dĩ buồn cười lắc đầu đang muốn lại ôn thanh khuyên giải an ủi hai câu nàng trong lòng lại bỗng nhiên co rụt lại Linh khí cháo nháy mắt tự động khuếch ra, đem mấy cái hải tử chặt chẽ bảo vệ, nàng thượng không kịp quay đầu đi xem, liền nghe cách đó không xa có nữ tử kinh sợ tê tiếng la, đảo cùng kêu quỷ diện điện chủ một nam một bắc cao thấp ứng hỏa, rất là cấp giữa sân thêm vài phần thê lương. Cố lao ra tử vài bước tiến lên, thật mạnh phong quỷ diện điện chủ mấy chỗ đại huyệt, ném cho mấy cái mấy cái gã sai vật gắt gao cột chắc, lại triệu hoán nhân thủ cấp mấy cái người bị thương băng bó. Lúc này mới cùng tư mã huyên đám người đồng thời nhìn về phía dưới bậc thang. Âu Dương mấy cái túng nhảy cướp được một ngải mẫu tử mấy người trước người, sắc mặt hắc đến giống đáy nổi giống nhau, từ trên xuống dưới đánh giá các nàng hảo sau một lúc lâu, trầm giọng hỏi, không bị thương. Một ngải lắc đầu, không có việc gì, may mắn có linh khí gắn bảo. Âu Dương đề đao liền phải chạy về phía kia kêu, kêu thảm thiết nữ tử, lại bị một ngải một phen giữ chặt, trước nhìn kia hăn nói. Phượng bảy điên rồi tựa mà muốn nhổ xuống đầy người độc châm, đáng tiếc nàng kia tùng vũ châm bốn chính là lợi dụng chồng lên cánh tay thượng cơ quan phóng ra mà ra, lực đạo cực cường, đánh vào Linh khi cháo thượng nháy mắt bị bắn ngược trở về, lại bỏ thêm ba phần kinh lực, thế như lông châu châm thân cơ hồ chính là nguyên tây nhi hoàn toàn đi vào nàng làng ra, sao có thể rút đến ra tới. Nàng nhớ tới cô cô theo như lời kia toàn thân hư thối mà chết thảm trạng, sợ tới mức tiếng kêu thảm hại hơn. Mau đi tìm cô cô lấy giải dược, ta không cần lạn thành xương khô. À, cô cô, cô cô cứu mạng. Phần 416 Chu dịch phàm ba người cũng không biết sư mội rốt cuộc làm sao vậy, luôn cúng tay chân muốn đem nàng từ trên mặt đất kéo tới, lại thấy nàng lại đi xé rách trên người quần áo, nhất thời chỉ phải bắt lấy nàng đôi tay, cao giọng hỏi, sư mội ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc muốn cái gì giải dược? Phượng Bảy Hoàng sợ kêu, Tùng Vũ Trâm Thượng có độc, cô cô có giải dược tùng vũ châm như thế nào sẽ chắt đến trên người của ngươi kia tam sư huynh đầy mặt nôn nóng quay đầu chuyển hướng chu dịch phàm đại sư huynh sư mội có phải hay không bị vừa rồi kia tà ma hạ cái gì tà thuật phượng bảy không đợi chu dịch phàm nói chuyện gắt gao chỉ một ngải sở trạm chi vị hận đến một đôi mắt châu nhi đều phải nhảy ra tới là nàng đều là nàng làm tà thuật ta rõ ràng đem châm bắn về phía nàng tiện nữ nhân Chờ ta giải độc, ta nhất định phải ngươi mệnh. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh hiểu được, nguyên lai là nàng đánh lén không thành, ngược lại bị thương chính mình, vì thế mỗi người trên mặt liền đều mang theo khinh thường chi sắc. Rốt cuộc hôm nay mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, một ngải một nhà đều tính cứu mọi người tánh mạng, chứ không nói hai đứa nhỏ ngăn chở mọi người uống xong rượu độc, chính là vừa rồi kia quỷ diện điện chủ một đôi tà mắt tất cả quỷ dị. Nếu không phải chịu mấy cái hài tử trước ngực trừ tà chi vật phản vệ hiện tại nằm trên mặt đất khóc thét, chỉ sợ cũng là bọn họ. Chu dịch Phạm vừa thấy sư mội chỉ hướng một ngải liền biết nàng là vì sao mới hạ độc thủ như vậy, hắn trong lòng giống như đánh nghiêng ngũ vị bình, không biết là cái gì tư vị, ván.